Con đường bá chủ. Chương 3391, tin tức kinh nhân. Hừ, nghe lời nói có phần cùng vọng của hắn, hỗn đạo lập tức đích thân ra tay, thân ảnh biến mất. ầm âm, âm âm. Khoảnh khắc đó, Lạc Nam cảm giác được toàn bộ hỗn độn xung quanh mình bỗng nhiên siết chặt, khắp bốn phương tám hướng tựa như có hàng vạn bức tường thành ép mạnh vào cơ thể mình, muốn đem mình nghiền nát. Đồng thời, hỗn độn quy tắc như những xiên xích khóa chặt đầu, chân tay và toàn cơ thể. Không cho hắn cử động Hiển nhiên đây là năng lực của hỗn đạo Thao túng hỗn độn Bao gồm cả không gian của hỗn độn cũng có thể điều khiển Chưa đủ đâu Lạc Nam động ý niệm Bá thế mở ra Oanh Hỗn độn xung quanh lập tức bị nghiền nát Lực ép biến mất hoàn toàn Mà ngay cả xiên xích cũng đã bị bá đạo quy tắc quét tan Cấm kỵ bá hồn nhãn mở ra Lạc Nam quét mắt nhìn thấy nơi hỗn đạo ẩn mình Một tay hướng nàng điểm đến Chiếu Bá đạo quy tắc của hắn như một dây câu, móc lấy hỗn đạo kéo nàng ra ngoài. Đạo hữu rất mạnh. Hỗn đạo gợt đầu, chấp nhận thực lực của hắn. Mặc dù nàng chỉ là đạo thuộc tính, nhưng có được tu vi siêu thần viên mãn, thế mà hoàn toàn không phải đối thủ của Lạc Nam. Rõ ràng yêu yên chi không để nàng thất vọng, mang đến một nhân tuyển đáng gờm. Theo ta thôi, Lạc Nam tuyên bố. Nàng sinh ra là dành cho ta. Không. Ta vốn là thuộc tính của người khác, hỗn đạo lắc đầu nói. Là vị giới chủ của nơi này sao? Lạc nàm mỉm cười, nhưng vẫn dò hỏi. Nghe nói đã ngã xuống rồi. Không, ngài ấy chưa từng ngã xuống, ngài ấy chắc chắn còn ở đâu đó tại nơi bao la ngoài kia, hỗn đạo kiên quyết nói. Chúng ta vẫn đang chờ ngài ấy quay về. Dựa vào đâu nàng nghĩ giới chủ có thể quay về? Lạc Nam hứng thú hỏi. Niềm tin. Hỗn đạo không chúc do dự đáp. Không ai có thể giết ngài. Lạc nam trầm mặt, niềm tin thật sự là một thứ khó thể giải thích. Nếu nàng đã có chủ, tại sao năm đó không cùng chủ của mình rời đi? Hắn tiếp tục thăm dò manh mối. Chủ nhân không cho ta theo, không cho bất cứ thuộc hạ trung thành hay bất cứ người nào đi cùng. Hỗn đạo cắn môi, ánh mắt phức tạp. Đó là lần cử tử nhất sinh, chủ nhân muốn một mình đối mặt, mà nhiệm vụ của chúng ta là tỏa trấn thế giới này. Chờ ngày trở về. Vậy hóa ra việc thế giới này nằm tại loạn không giới vực là có lý do, Lạc Nam suy đoán. Không sai, loạn không giới vực là do chủ nhân trước khi rời đi đã tạo ra nhằm che mắt địch nhân ngấp ngé, hỗn đạo xác nhận. Một nơi bí mật như thế này, nàng lại tin tưởng để ta và người của ta tự nhiên tiến vào sao, Lạc Nam nhớ mày. Không sợ ta gây bất lợi. Với thực lực của ngươi, quả thật không ai có thể ngăn cản nếu ngươi có ý đồ xấu. Hỗn đạo ung dung vuốt lọn tóc đen tuyền, nói, nhưng ta tin tưởng vào yêu yên chi, nàng là hậu vệ được sủng ái nhất của bất hữu yêu tổ, nàng đã chọn ngươi, vậy thì không thể sai được. Xem ra bất hữu yêu tổ kia khá có uy tín, lạc nam cười nói. Hắn là tọa kỵ năm đó của chủ nhân mà, hỗn đạo thẳng nhiên. Phốc, lạc nam phun ra một ngụm, điên cuồng ho sạc sụa. Khủ khủ khủ, nàng vừa nói cái gì? Có gì khó hiểu à? Bất hủ yêu tổ cũng bị chủ nhân bỏ lại giống như ta, sau đó nó may mắn nhận được bất hủ thần vật tán thành nên mới lập ra bất hủ yêu vật, hỗn đạo ngữ xuất kinh nhân. Khủng bố như vậy, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí. Mà ở trong đan điền của hắn, thần huyền huân tròn xoe đôi mắt đẹp, môi đỏ lắp bắp. Nếu như suy đoán của phu thê bọn họ là đúng, chủ nhân của thế giới này chính là vạn đạo thần chủ, cũng khả năng cao là vân tiêu. Vậy Vân Tiêu chẳng những sở hữu một phương thế giới với nội tình hùng hậu, còn có một bất hữu yêu vực đứng ở phía sau. Mà bất hữu yêu vực là do tọa kỵ năm đó của Vân Tiêu lập ra. Mó nói chứ, lão bà này của ta quá nghịch thiên, tuyệt đối không thể đắc tội nàng, lạc nam thầm độ đen rau muốn Điều này khá hợp lý, Kim Thần Nhi nói. Nên biết rằng thời điểm vạn đạo thần chủ tung hoành thiên hạ, cường thế truy bắt ta, bất hữu cổ tộc còn chưa được thành lập. Nếu thời gian thành lập của bất hữu yêu vực không chênh lệch nhiều với bất hữu cổ tộc, vậy việc bất hữu yêu tổ là tọa kỵ của nàng không hề khó hiểu. Thần huyền huân không biết nói thế nào cho phải. Dù là tổ tiên hay gia gia của nàng gặp vạn đạo thần chủ cũng phải xưng một tiếng tiền bối nha. Thế lạc nam trầm tư, hỗn đạo cho rằng hắn đang bị dọa sợ, cong môi lên tiếng. Ta nguyện ý theo ngươi, nhưng với điều kiện chúng ta phải ký kết giao ước. Giao ước thế nào đây? Lạc Nam tủng tiểm, cảm giác như có chuyện liên quan đến Vân Tiêu. Ngươi phải giúp ta tìm lại chủ nhân của thế giới này, hỗn đạo nghiêm túc nói. Thế gian mênh mông, muốn tìm một người không biết còn sống hay đã chết còn khó hơn mò kim đáy biển. Lạc Nam ra vẽ châu mày. Nàng đang lãng phí rất nhiều thời gian của ta. Không, chúng ta có manh mối để dựa vào, việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Hỗn đạo lấy ra một mảnh gốm vỡ chứa hỗn độn chi đạo, nâng lên trước mặt hắn. Đây là di vật còn sót lại của chủ nhân, nhiều năm qua chúng ta đã tìm được không ít, một khi tập hợp đầy đủ chúng nó, có thể tìm được chủ nhân trở về. Hừ, Lạc Nam không vui, biểu môi nói. Nếu nàng đã theo ta, sao còn nhớ về người cũ? Hỗn đạo phi cười trước thái độ có vẻ như ghen tuôn của hắn, nàng giải thích. Yên tâm đi, giới chủ là một nữ nhân, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện mà thôi, cho dù tương lai có tìm được nàng, ta chỉ thuộc về ngươi Nhưng điều kiện như thế vẫn là quá khó, trừ phi cho ta thêm lợi ích. Lạc nam cười hát hắc Muốn lợi ích gì? Hỗn đạo hỏi. Vị giới chủ kia phải gã cho ta. Lạc nam xấu xa đáp. Ảo tưởng, hỗn đạo thốt lên hai tiếng, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc xem lấy hắn. Năm đó hàng loạt bất hữu thần nổi danh tại chung cực giới đối với chủ nhân một mảnh chân tình, nhưng này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chủ nhân có tâm nguyện và chí hướng lớn lao hơn, nam nữ tình trường không đáng giá nhắc tới. Thế nên theo suy nghĩ của hỗn đạo, hắn đúng là si tâm vọng tưởng. Không được à, lạc nam cười càng thêm quá dị. Ta không có quyền quyết định, cùng lắm ở trước mặt ngài ấy nói tốt cho ngươi vài câu. Hỗn đạo có vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng nhìn ngươi đào hoa như vậy, bên cạnh đã có các hồng nhan xuất chúng rồi còn thấy chưa đủ sao. Tất cả đều là tùy duyên nha. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Tương lai khó mà nói trước, biết đâu vị giới chủ kia vừa gặp ta đã yêu thương nhung nhớ. Thế ngươi đã chấp nhận giao ước, hỗn đạo hỏi. Nàng không tìm hiểu thêm về ta trước khi ký kết sao, Lạc Nam nói. Không sợ thân phận của ta sẽ gây rắc rối, hay không sợ địch nhân cường đại sau lưng ta. Ngươi phải là người sợ mới đúng, hỗn đạo nâng lên mảnh gốm trong tay, nói với hắn. Bởi vì bí mật liên quan đến nó đủ khiến chủ nhân ngã xuống, nếu ngươi còn không sợ, ta có gì phải sợ đây? Nói phải, Lạc Nam giật mình. Đúng thế, những bí ẩn phía sau cái chết của Vạn Đạo Thần Chủ e rằng không thua gì sự hủy diệt của bất hủ cổ tộc, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Hắn đã không ngại quyết định đuổi theo con đường đó, vậy hỗn đạo có gì phải ngại? Nếu Vạn Đạo Thần Chủ là một người xa lạ, Lạc Nam có lẽ sẽ cân nhắc kỹ càng. Nhưng khả năng rất cao vạn đạo thần chủ có liên quan đến lão bà của mình, vậy còn sợ cái rắm à? Hết đường lui rồi. Chúng ta ký khế ước, Lạc Nam chấp nhận. Tốt, hỗn đạo nghiêm nghị gật đầu. Dùng linh hồn bổ nguyên của chúng ta lập nên hồn ước. Không thành vấn đề, Lạc Nam điều động linh hồn bổ nguyên bay ra. Hỗn đạo cùng điều động linh hồn bổ nguyên xuất hiện. Hai luồng linh hồn bổ nguyên gắn kết lấy nhau, phát động quy tắc. Thành lập giao ước Nguyên thủy hỗn độn chấp nhận trở thành đạo thuộc tính của Lạc Nam vĩnh viễn, đổi lại hắn phải giúp nàng tìm kiếm tung tích chủ nhân. Hồn ước lập xong, chỉ có bất hữu thần mới đủ khả năng cưỡng ép hóa giải. Hóa ra bản thể của nàng là nguyên thủy hỗn độn. Lạc Nam vuốt cầm Đúng thế, ta là một chùng hỗn độn chi lực được khai sinh từ thở ban đầu, nhờ hoàn cảnh đặc thù và cơ duyên xảo hợp mà khai mở linh trí. Hỗn đạo mỉm cười Chẳng trách nàng có được những năng lực đặc thù như vậy, Lạc Nam cảm thán Được rồi, ngươi có thể luyện hóa ta, hỗn đạo phất tay. Không gian khôi phục, trở về hoàn cảnh bên trong cung điện như cũ. Lạc Nam nhìn hai kiện bảo tọa ở phía trước, hắn nhớ lại hỗn đạo chỉ ngồi ở bên ghế phụ. Vậy ghế chính thuộc về vạn đạo thần chủ. Tạm thời ta chưa muốn luyện hóa nàng, Lạc Nam nói. Chờ trở về nguyên giới, ta sẽ cùng một thê tử luyện hóa. Ừm, hỗn đạo không dị nghị. Nàng cảm giác được hắn và các nữ nhân kia có không ít đạo thuộc tính giống nhau, đoán là có được công pháp chia sẻ đạo thuộc tính trong lúc xong tu. Đối với nhân vật đã sống rất nhiều năm như hỗn đạo mà nói, kiến thức của nàng bất phàm vô cùng, rất hiếm chuyện có thể khiến nàng kinh ngạc. Mọi việc đã xong, tư lão vào đi. Hỗn đạo truyền âm. Cửa cung điện mở ra, tư bà bà cùng yêu yên chi tiến vào. Tị tị thấy sao hả? Vị đạo hữu này ổn chứ?" Yêu Yên chi hỏi thăm. Tư bà bà nghe vậy cũng nghiêm túc đợi câu trả lời. "Đúng nhân vật ta cần tìm, chiến lực vượt xa mong muốn." Hỗn Đạo mỉm cười. "Đa Tạ muội, gần nhất lão tổ của muội khỏe không?" Lạc Nam khóe miệng giật giật. Rõ ràng Hỗn Đạo là nhân vật cùng bối phận với Bất hữu Yêu Tổ, kết quả lại nhận cháu gái của đối phương thành muội muội. Thân phận không biết lộn xộn đến mức nào. Nếu nói về bối phận Yêu yên chi và yêu hồng lộ đều là hậu bối của Vân Tiêu, cũng là hậu bối của chàng nha, thân huyền huân trêu tức. Chàng giữ linh hồn bổ nguyên của hậu bối, thấy thế nào vẫn là lấy lớn hiếp nhỏ. Cái này, lạc nam cảm thấy đầu to lên, đành biện hộ. Chưa chắc vạn đạo thần chủ là Vân Tiêu, không chừng chỉ là vô tình trùng hợp đây này. Trùng hợp nhiều đến như vậy mới là chuyện lạ đó, thân huyền huân tức cười. Nàng vốn nghĩ rằng mình có thể là thê tử có thân phận sâu xa nhất của nam nhân, không ngờ lại có ngày trở thành tỉ muội với nhân vật thượng cổ như vạn đạo thần chủ. Chỉ có thể đổ lỗi cho vận mệnh. Tư bà bà, tập hợp cao tầng, ta sẽ tuyên bố rời đi. Hỗn đạo nói, ở mãi tại thế giới này chờ đợi vốn không phải là cách tốt nhất. Hai, giới chủ nhất định sẽ hiểu được tâm ý của ngươi. Tư bà bà bất đắc dĩ thở dài, thân ảnh biến mất. Đối với những siêu thần khác ở dưới trướng giới chủ, bọn hắn thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, có thể tự do hành tổ ở bên ngoài để tìm kiếm mảnh gốm, tìm kiếm tung tích giới chủ. Nhưng còn hỗn đạo thì khác, nàng là một đạo thuộc tính hóa hình, hành tổ bên ngoài rất dễ bị cường giả tham lam truy bắt. Nàng không có thế giới chi lực, cũng không phải cường giả hàng đầu, đạo thuộc tính chỉ mạnh nhất khi có được chủ nhân thích hợp. Thế nên hỗn đạo quyết định tìm chủ, gia nhập hành trình. những năm qua, Nàng cũng đã bí mật ra ngoài, khảo nghiệm một số siêu thần nhưng tất cả đều thất bại. Không làm phiền nàng, chúng ta ra ngoài đi dạo. Lạc nam kéo yêu yên chi rời khỏi cung điện, đào hữu làm sao chinh phục được hỗn tỷ tỷ Yên yên chi hiếu kỳ nhìn hắn. Lạc nam cũng đang nhìn lại nàng. Hắn nhớ đến bất hữu yêu tổ từng cảnh cáo tứ trưởng lão không nên tìm tòi sâu xa về bí mật của mảnh gốm, bằng không bất hữu yêu vực gánh không nổi. Bí mật khiến cả chủ nhân của mình là vạn đạo thần chủ ngã xuống, bất hữu yêu tổ không muốn một tên hậu bối xen vào nên mở miệng cảnh cáo. Nhưng năm xưa thời điểm vạn đạo thần chủ rời đi, bất hữu yêu tổ còn chưa đạt đến bất hữu thần. Sau khi đạt đến bất hữu, liệu bất hữu yêu tổ có tìm tòi, từ đó biết thêm manh mối nào liên quan đến sự vẫn lạc của chủ nhân hay không? Lạc Nam rất khó phán đoán được tâm ý của bất hữu yêu tổ. Nhiều năm như vậy. Liệu đối phương còn xem mình là tọa kỵ Còn trung thành với vạn đạo thần chủ hay không Dù sao thì việc trở thành bất hủ thần cao cao Tại thượng đủ thay đổi rất nhiều thứ Đây cũng là lý do hắn chưa vội tiết lộ Bất cứ điều gì liên quan với yêu yên chi Cũng chưa muốn móc nối quan hệ với bất hủ yêu vực Tuy hỗn đạo tin tưởng bất hủ yêu tổ Nhưng vì sự an toàn của vân tiêu Hắn phải hành động cẩn thận Chờ trở về cùng với nàng thương lượng Đang hỏi người đây Yêu Yên chi tức giận lên tiếng à ta vượt qua khảo nghiệm nên được nàng ấy thừa nhận lạc Nam Thuận miệng giải thích thử thăm dò loạn không giới vật này bí mật như vậy sao tiểu công chúa có thể tìm đến là hỗn tỷ tỷ có vẻ như nhận thức gia gia của ta nhiều năm trước khi ta còn nhỏ nàng từng ghé qua bất hữu yêu vật một lần bế ta đến đây chơi yêu Yên chi nói từ đó thế giới này là ngôi nhà thứ hai của ta Áh mắt lạc Nam lấp lóé Đã qua thời gian dài nhưng loạn không giới vực vẫn còn an toàn, chứng minh bất hữu yêu tổ chưa đến mức phản bội. Bằng không với thực lực hiện tại, y muốn chiếm đoạt thế giới này hay gây hại cho hỗn đạo cũng là chuyện dễ dàng. Giữa đúng lời hứa của ta, Lạc Nam lấy ra hai quả hồng mông hồ lô đưa cho Yêu Yên Chi. Quả nhiên, Yêu Yên Chi ánh mắt tỏa sáng. Hồng mông thần lực, đây chính là thứ có thể đề thăng đẳng cấp huyết mạch, thậm chí là thể chất của ta. Vì đã chứng kiến hắn sử dụng hồng môn thần lực trong trận chiến, nàng đã phần nào đoán ra từ trước. Vui mừng thu hồi hai quả hồng mông hồ lô, lấy một chiếc nhẫn trữ vật giao cho hắn. Lạc Nam quan sát, thấy bên trong có 5 viên long châu cấp siêu thần cao cấp, long lực còn vô cùng nồng đậm. Từng này long châu, đủ cho các nàng long lệ, long khinh, long liên, tiểu tiên tu vi nhảy vọt. Dựa theo giao dịch trước đó của hai người ở tiêu tài tộc. Lạc Nam định dùng hồng mông hồ lô để đổi lượng Long Châu này, cũng như dùng hồng mông hồ lô đổi cơ hội đạt được đạo hỗn độn. Nhưng giờ hai quả hồng môn hồ lô là điều kiện đi kèm khi hai nữ đồng ý giao linh hồn bổ nguyên. Vậy hắn vẫn còn thiếu nợ yêu yên chi hai món đồ vật. Nghĩ đến đây, Lạc Nam sòng phản hỏi. Tiểu công chúa muốn thứ gì? Chỉ cần nằm trong khả năng, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Con đường bá chủ. Chương 3392, Bất Hủ Chi Uy Đây là một vùng thiên địa tưởng chừng vô tận. Tại đây có Nam Giang, Đại Hải, Cốt Sơn, Hoàng Địa, Thảo Nguyên. Những vùng trời rét lạnh, những đại địa rực lửa hay những vùng càng khôn thiên nhiên đang xen phức tạp. Mỗi một khu vực như vậy đều là nơi mà các giống loài yêu tộc cổ xưa ngự trị. Bọn hắn có truyền thừa lâu đời, nội tình hùng hậu, mỗi tộc thường có cường giả yêu tu cấp siêu thần tỏa trấn. Năm đó nơi này vốn mạnh được yếu thua, yêu tộc đấu đá, kịch chiến không ngừng, tranh đoạt địa bàn, tài nguyên. Cho đến khi một nhân vật yêu tu tự xưng yêu đế ngang trời xuất thế, muốn thống nhất toàn bộ vùng thiên địa này. Vốn đã quen với sự hỗn loạn, vô số yêu tộc đương nhiên không cam tâm chịu phục, điên cuồng phản kháng. Đối với yêu tộc mà nói, cường giả vi tôn. Ngươi muốn thống nhất địa bàn, muốn chúng ta phục, vậy hãy lấy thực lực ra. Yêu đế cũng không làm bọn hắn thất vọng, bằng vào thực lực bất hủ của bản thân, đồ đệ và thuộc hạ dưới trướng, đại chiến một trận máu chảy thành sông, cường thế trấn áp mọi thanh âm phản đối. Bất hủ yêu vực cứ thế hình thành, yêu đế lấy danh xưng vực chủ, vang vọng thiên hạ. Qua nhiều năm tháng phát triển, bất hủ yêu vực ngày càng có chỗ đứng trong các thế lực bất hủ. Yêu tộc bình thường không ai phục ai, nhưng một khi bọn họ liên kết thành khối, đó là cổ lực lượng vô cùng đáng sợ. Nhất là khi yêu đế truyền thụ xuống công pháp, cho phép yêu tộc luyện hóa nhiều loại huyết mạch của các loài khác, giữ lại ưu điểm của huyết mạch, loại bỏ các nhược điểm. Yêu tộc do vậy càng gắn kết hơn, vạn tộc đã quy thành một tộc. Mãi cho đến hôm nay, nhìn khắp chung cực giới, bất hữu yêu vật đã là cử phách một phương, là thế lực yêu tu khiến toàn giới phải kính nể. Vị yêu đế kia đã giao lại ngôi vị vực chủ cho hậu duệ của mình, bản thân lặng lẽ lánh đời chưa từng lộ diện. Được thế nhưng xưng tụng bất hữu yêu tổ, tổ tiên sáng lập bất hữu yêu vực. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ số ít cao tầng, hầu hết yêu tu tại yêu vực đều chưa từng nhìn thấy bất hữu yêu tổ xuất hiện. Nhưng cường giả có uy như cây có bóng, chỉ cần một ngày bất hữu yêu tổ vẫn còn tồn tại, dù có hiện thân hay không, sẽ không có kẻ nào dám đắc tội hay gây sự với bất hữu yêu vực. Nhưng hôm nay thì khác. Âm ầm ầm Ngàn vạn dặm rung chuyển, phong vân biến sắc. Khí hậu vặn vẹo, biến dị thất thường Vô số yêu thú sợ hãi ngẩn đầu trước một cổ uy áp cực lớn như bóng ma bao phủ khắp nội tâm. Toàn bộ yêu thú, bất kể là tu vi gì đều kinh hồn tán đảm, những vị yêu siêu thần cũng không ngoại lệ. Thậm chí các giống loài yêu tu sở hữu lôi thuộc tính càng là bị ép nằm rạp xuống đất, thân thể run lẫy bẫy. Cảm giác này, không ít tộc lão toàn thân run rẫy. Cái loại sợ hãi đến từ tận linh hồn này khiến bọn hắn nhớ lại ngày bất hữu yêu tổ dáng lâm, lập xuống bất hữu yêu vật. Có bất hữu thần đến. Trừ bất hữu thần, không nhân vật nào có thể sở hữu uy áp kinh thiên động địa đến mức độ này. Vật chủ của bất hữu yêu vật, yêu hiên cố gắng vận chuyển mấy trăm loại huyết mạch trong cơ thể chống lại áp bách đè ngén, thả người bay lên thiên không. Càng tiếng gần mây đen, mồ hôi lạnh khắp toàn thân ứa ra càng nhiều. Yêu Hiên không ra lệnh kích hoạt hộ vực đại trận, cũng không ra lệnh cho đại quân hay cường giả dưới trướng theo mình xuất chiến. Bởi hắn hiểu rằng tất cả những thứ đó đều trở nên vô dụng đối với một vị bất hủ. Viết mạch sụp sôi, sau lưng Yêu Hiên hiện ra hư ảnh hàng loạt thần thú biến dị, ma thú biến dị, trợ giúp hắn có thể chống cự trước sức ép kinh hoàng. Hai tay nhẹ chấp, Yêu Hiên cao giọng hỏi. Không biết là vị bất hủ nào đang phẫn nộ. Hết sức rõ ràng. Thái độ của đối phương là đang cực kỳ cam giận, bằng không dù có là một bất hủ thần, cũng sẽ không dùng tư thái phủ đầu như thế dán xuống. Oanh oanh oanh. Đáp lại lời của yêu hiên, bầu trời bất hủ yêu vực vỡ nát. Từ bên trong đó, hàng tỷ tia lôi đình cuộn trào. Càng khôn giờ đây đã hóa thành một vùng biển sấm xét. Nhìn vào trong đó, có thể thấy hàng nghìn loại đạo lôi cấp bất hủ đang tung hoành. Trong ánh mắt chấn kinh toàn chư yêu, Tất cả những đạo lôi này bỗng nhiên ngưng tụ thành một chiếc chùy lớn có đường kính hàng vạn dặm. Hạo thiên thần phạt. Một tiếng gầm uy nghi vang lên, nhất chùy đập xuống. Không xong, sắc mặt yêu hiên kịch biến. Dù hắn có sở hữu hàng chục loại huyết mạch yêu tộc có khả năng phục sinh, nhưng đứng trước một chùy này chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì bên trong công kích của bất hủ sẽ có quy tắc cấp độ bất hủ, nó sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn mọi thủ đoạn, mọi năng lực khác. Siêu thần đỉnh phong tiếng tâm lừng lẫy như vực chủ, gặp phải bất hủ thần chẳng khác nào con kiến hôi. Hơn nữa một chùy này nện xuống, không chỉ yêu hiên, e rằng một nửa bất hủ yêu vực sẽ hóa thành phế tích, sinh linh đồ tháng, không biết bao nhiêu yêu tộc mất mạng. Hai, đúng lúc này, một tiếng thở dài đục ngầu, tàn thương từ vọng vân cốc xa xăm nơi tận cùng bất hủ yêu vực vang lên. Lôi chấn thiên, đây không phải chỗ cho ngươi gây sự. Thanh âm vừa dứt, một cánh tay khô ra, Động tác của cánh tay khô gầy rất chậm, rất ung dung nhưng lại xuyên qua thời không, xuất hiện bên dưới hạo thiên thần phạt trong chớp nhoáng. Ngay lập tức, cánh tay khô gầy này biến thành một yêu trảo khổng lồ bao trùm thương khung. Bên trên yêu trảo, vô số loại quy tắc đếm cũng đếm không hết như những đường văn chằn chịch luân chuyển, như có được linh tính. Bùm! Một trùy không thể tưởng tượng nổi hàng lâm, lại bị yêu trảo gọn gàng đỡ lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt! Vô vàng quy tắc bắn ra xung quanh, kết thành thiên la địa võng ngăn cách giữa không trung và đại địa. Tất cả đạo lôi cấp bất hủ giờ đây đều bị mảnh lưới quy tắc này phong tỏa, sau đó dần dần ám đạm rồi tan biến. Chưa dừng lại ở đó, yêu trảo nhẹ nhàng đẩy lên, động tác thanh thoát vô cùng, lại khiến hạo thiên thần phạt bay trở về trong mây đen vô tận. Nhất trùy táo bạo có thể hủy diệt của bất hủ lôi thần, giờ đây trở nên ngoan ngoãn đến cực điểm. Toàn bộ sinh linh tại bất hủ yêu vực hai mắt sáng rực, nhiệt huyết sôi trào, một cảm giác tự hào đến cực điểm dâng lên trong lòng ngực. Có thể ngăn thế công của bất hủ, chỉ có thể là bất hủ. Không sai, bất hủ yêu tổ đã ra mặt rồi. Thì ra ngày ấy vẫn luôn quan tâm đến bất hủ yêu vực, chưa từng triệt để lánh đời mà quên lãng. Tuy nói năm đó bất hủ yêu tổ vì thành lập bất hủ yêu vực mà máu chảy thành sông, nhưng đại nghiệp nào mà không có sự hy sinh. Từ thời điểm đó đến nay, yêu tộc phát triển vượt trội, vốn đã phồn vinh vượt xa quá khứ. Mà nếu hôm nay không có bất hữu yêu tổ ra tay, bọn hắn đụng phải kẻ địch có sức mạnh như vậy có khác nào con kiến? Bị người ta tùy ý dẫm đạp, một lời giải thích cũng không thèm đưa ra. Hừ, rốt cuộc, mây đen tán đi, lôi hải cuồng cuộn, lộ ra thân ảnh một nam tử uy nghiêm ngồi trên lôi thần tọa. Quả nhiên là hắn, yêu hiên nuốt một ngụm nước bọt. Bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên. Lôi chấn thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn yêu hiên dù chỉ một chút, ánh mắt mở ra, lôi đình ẩn hiện hướng về phía vọng vân cốc, cất giọng trầm thấp. Không hổ danh là yêu tu thống ngự quy tắc mạnh nhất thiên hạ, chỉ bằng vào khả năng điều khiển quy tắc lại hóa giải được một chiêu hạo thiên thần phạt của ta. Tiểu thủ đoạn mà thôi, đạo hữu chê cười, thanh âm xa xôi tan thương truyền đến. Chẳng phải đạo hữu chưa dùng đến bản thể của hạo thiên trùy sao? Vừa rồi một chiêu hạo thiên thần phạt nhìn thì khủng bố, thật ra chỉ là do đạo lôi ngưng tụ kết thành chiêu thức. Nếu lôi chấn thiên sử dụng bất hủ thần binh, hạo thiên chùy đánh ra hạo thiên thần phạt, dù muốn ngăn cản cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha, nếu ta dùng đến hạo thiên trùy, chẳng phải ngươi cũng sẽ điều động bất hủ thần vật sao? Lôi chấn thiên cười lạnh. Nói đến thân phận và lai lịch của bất hủ yêu tổ vốn là bí ẩn, ngay cả bất hủ thần như hắn cũng chưa nghe ngóng được gì. Chỉ biết vị này năm đó bỗng nhiên ngang trời xuất thế, lập ra bất hữu yêu vực mà thôi. Những năm qua, bất hữu yêu tổ cũng ít khi giao chiến, người khác chỉ biết y là kẻ mang trong người rất nhiều huyết mạch cường đại, khả năng làm chủ quy tắc tương ứng cũng kinh khủng vô cùng. Hôm nay đụng độ, quả thật danh bất hư truyền. Thế đạo hữu phẫn nộ ra tay, là cớ gì đây? Bất hữu yêu tổ vẫn bình thản không vội truyền thanh. Với thân phận của đạo hữu. Bất hữu yêu vực ngoại trừ lão phu, không ai đủ khả năng đắc tội ngươi mới đúng. Ngươi còn dám hỏi, lôi chấn thiên nổi trận, vạn lôi gào thét, xấm động như trống vang. Truyền nhân của bổn tọa, lôi phá quân vẫn lạc, trước khi hắn chết, không ít người nhìn thấy tam thần tử của các ngươi đi cùng. Cả đời lôi chấn thiên chỉ có ba vị đồ đệ, không có nhi tử. Vì tìm ra người xuất chúng nhất đủ tư cách kế thừa hạo thiên quán đỉnh của mình, Hắn sẵn sàng để ba vị đệ tử tranh đấu ở mọi phương diện. Kết quả lôi phá quân giành thắng lợi cuối cùng, thành công tiếp nhận hạo thiên quán đỉnh, còn được ban thưởng bất hủ lôi tâm và bất hủ lôi tướng, thực lực đại tăng, gần như vô địch dưới bất hủ thần. Ấy thế mà bỗng nhiên hắn cảm ứng được lôi phá quân đã vẫn lạc, không rõ tung tích. Lôi chấn thiên làm sao có thể bỏ qua, lập tức điều tra. Biết được truyền nhân của mình tham gia quy đổi vật phẩm tại tiêu tài tộc. Sau khi rời đi chỉ có U Minh Hồn Tử của U Minh Hồn Cung và Tam Thần Tử của Bất Hữu Yêu Vực theo cùng. Trong khi bản thân hắn và U Minh Hồn Cung đã kết minh truy sát Hồng Mông Cổ Tộc và Bất Hữu Công Chúa, không có lý do gì để nghi ngờ U Minh Hồn Cung. U Minh Chi Thần còn chưa ngu xuẩn đến mức âm thầm ra tay với đồng minh. Tình hình như vậy, lôi chấn thiên chỉ có thể trúc giận lên đầu Bất Hữu Yêu Vực mà thôi. Mất đi đồ để hắn có thể chấp nhận. Dù sao thì đồ đệ có thể bồi dưỡng lại được Nhưng hạo thiên quán đỉnh chỉ có một, độc nhất vô nhị, bằng mọi giá cũng phải tìm trở lại Thế nên lôi chấn thiên mới đùng đùng mà đến hỏi tội, nhưng tiện thăm dò sâu cạn của bất hữu yêu tổ Nếu một chiêu hạo thiên thần phạt thăm dò của mình mà đối phương cũng phải chật vật ngăn cản, vậy hắn không ngại sang bằng bất hữu yêu vật Đáng tiếc, thực lực của bất hữu yêu tổ khiến lôi chấn thiên kiên kỵ, không nhìn rõ nội tình nên mới kiên nhẫn giải thích Bẩm phụ thân, tam gì cũng đã vẫn lạc, yêu hiên vội vàng lên tiếng. Nhi tử vốn định tự mình điều tra, không muốn làm phiền đến ngươi. Bất hữu yêu tổ trầm mặt. Cái gì? Con của ngươi đã chết, lôi chấn thiên nhíu mày. Yêu hiên biết giải thích cũng vô dụng, trực tiếp thả lỏng linh hồn. Một đoàn ký ức bay ra, bên trong chính là khung cảnh hắn phát hiện hồn bài của tam thần tử vỡ nát. Thậm chí còn có hồn bài của 5 vị trưởng lão cao cấp của bất hữu yêu vực cũng đã vỡ. Chuyện này không đơn giản, lồi chấn thiên siết chặt tay. Hắn đương nhiên đủ khả năng nhìn ra yêu hiên không hề lừa dối, việc tam thần tử và năm trưởng lão của bất hữu yêu vực vẫn lạc là sự thật. Tổn thất như vậy, so với hắn cũng không ít hơn quá nhiều. Vị đạo hữu kia, đã đến đâu như vậy rồi, sao còn chưa hiện thân? Giọng nói bình thản của bất hữu yêu tổ vang lên. Lôi chấn thiên giật mình, có thể được bất hữu yêu tổ xưng là đạo hữu, như vậy chẳng phải. Phật, thế rốt cuộc hung thủ là ai? Tiếng cười âm trầm đột ngột truyền khắp thiên địa. tử khí xâm lấn, hơi thở chết chóc ngập tràn. Cánh cổng địa ngục mở ra giữa bầu trời, hư ảnh một đoàn u minh khí tức lúc ẩn lúc hiện. U minh chi thần, quả nhiên là ngươi. Lôi chấn thiên ra vẻ ung dung, nội tâm lại dâng lên sóng to gió lớn. Nên biết rằng khả năng rình rập và ám sát của U Minh Chi Thần rất đáng sợ, bởi vì kẻ này có thể dễ dàng qua lại giữa dương thế và âm gian. Một khi ẩn trốn trong âm gian, bí mật quan sát dương thế thì ngay cả lôi chấn thiên cũng không thể phát hiện. Thế mà bất hữu yêu tổ lại có thể nhìn thấu. Điều này chứng minh, thực lực của bất hữu yêu tổ thật sự thâm bất khả trắc, ít nhất là ở phương diện cảm quan đã vượt qua mình. Khạc khạc, U Minh Hồn Tử vẫn lạc. Bỗng tọa cũng đến đây nghe ngóng một chuyến, U Minh Chi Thần cất tiếng cười âm U. Không ngờ nhìn thấy kịch vui vừa rồi. U Minh Hồn cũng có tận 4 vị U Minh Hồn tử, tổn thất mất một vị lẽ ra chưa đến mức khiến U Minh Chi Thần hiện thân. Nhưng kẻ ngã xuống lại là U Vô Thường, người duy nhất tinh thông thiên cơ đạo trong bốn người. Vốn dĩ U Minh Chi Thần có kế hoạch động trời, chấp nhận bỏ ra cái giá cực lớn, cưỡng ép thúc đẩy tu vi của U Vô Thường lên bất hủ trong một thời gian ngắn. Trong trạng thái đó, U Vô Thường sẽ dò tìm tung tích và thế giới mà thần huyền huân đang ẩn thân. Kết quả kế hoạch còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, U Vô Thường đã bị tiêu diệt, còn kéo theo 5 vị trưởng lão chôn cùng. Chuyện nghiêm trọng như vậy, U Minh Chi Thần không thể không quan tâm, bí mật lẽn vào bất hủ yêu vực điều tra. Nào ngờ được thấy cảnh tượng bất hủ so chiêu vừa rồi. Thực lực của bất hủ yêu tổ khiến U Minh Chi Thần phải thận trọng, nhất là khi mình còn bị đối phương nhìn thấu. Nói không chừng thời điểm vừa mới xâm nhập đã không thoát khỏi cảm ứng rồi. Ba người bọn hắn vẫn lạc, ba phương chúng ta đều tổn thất nặng nề. Bất hữu yêu tổ trầm giọng nói. Hai vị chẳng lẽ còn định gây chiến hay sao? Lôi chấn thiên cùng U Minh chi thần nhìn nhau. Trong hoàn cảnh này, tuyệt không thể trở mặt với kẻ thù cường đại như thế. Nếu được, còn phải lôi kéo bất hữu yêu vực làm đồng minh. Nghĩ đến đây, cả hai cùng lúc nói. Có thể giải quyết được thiên tài hàng đầu dưới trướng chúng ta và nhiều trưởng lão siêu thần viên mãn như vậy, chắc chắn là hồng mông cổ tộc đang lẫn trốn. Con đường bá chủ Chương 3393, Đại Thu Hoạch Đại chiến xảy ra tại bất hủ yêu vực, mà U Minh Chi Thần và Lôi Chấn Thiên lại đổ tội lỗi lên đầu hồng mông cổ tộc. Nhưng bọn hắn nghi ngờ cũng có căn cứ, bởi vì với đội hình hùng hậu của đám người Lôi Phá Quân, U Vô Thường, Tam Thần Tử, Nhìn khắp hỗn độn không có thế giới hay thế lực nào đủ khả năng tiêu diệt một cách lặng lẽ đến như vậy Bọn hắn không thể nào đoán ra được tam thần tử lại muốn phối hợp với hai nhóm người nhằm đối phó với chính tiểu muội ruột thịt của mình Thế nên ngay từ đầu đã đi sai phương hướng Trong khi đó hồng mông cổ tộc lại vừa trốn mất, khả năng cao là đang lưu lạc ở hỗn độn Nếu vì lòng hận thù vì bị ép phải rời khỏi chung cực giới Hồng mông cổ tộc hoàn toàn có thể ra tay nhắm vào đám người lôi phá quân vô thường nếu tình cờ đụng độ. Đương nhiên dù chưa biết nghi ngờ có chính xác hay không, trước mắt cứ tìm cớ lôi kéo bất hữu yêu vật đứng cùng chiến tuyến. Nếu có hồng mông cổ tộc là kẻ thù chung, vậy càng dễ dàng gắn kết. Lạc Nam đối với tất cả những chuyện này đều không biết gì, hắn đang khá bận rộn tại thế giới này. Quy giới là thế giới đề thăng quy tắc, ưu ái quy tắc và cường hóa quy tắc. Đây cũng là lý do vì sao tu sĩ ở quy giới mỗi người sở hữu ít nhất là vài loại quy tắc, người lợi hại như vị tư bà bà kia càng nắm giữ hơn chục loại. Tuy nhiên có một nhược điểm, quy tắc là thứ mà chỉ trí tôn mới có thể cảm giác được và bắt đầu lĩnh ngộ, vậy nên quy giới chỉ phát huy tác dụng khi ngươi tu luyện đến trí tôn. Đối với các tu sĩ từ thánh đế xuống, quy giới không mang lại lợi lộc gì. Nhưng có nhược cũng có ưu, xét về khí cạnh trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ quy tắc. Dù nguyên giới hiện tại đã phát triển vượt bật vẫn không thể sánh bằng quy giới. Thế nên Lạc Nam nảy sinh ý định, sau khi tìm hiểu rõ ràng thân phận của Vân Tiêu, khám phá ra bí mật. Nếu nàng thật sự là giới chủ của quy giới, vậy phải tìm cách liên kết quy giới và nguyên giới lại với nhau. Một giới có nhiều tài nguyên, một giới hỗ trợ lĩnh ngộ quy tắc. Hai giới này một khi kết hợp, tốc độ phát triển nhất định kinh khủng. Bất quá đó là chuyện tương lai. Hiện tại vẫn còn nhiều thứ phải làm, quy giới sẽ tiếp tục lánh đời trong loạn không giới vực. Mà chuyện đầu tiên cần làm, chính là thay đổi hồng độn chiến thuyền. Hồng độn chiến thuyền là pháp bảo của Hồng Dương Phong, rất nhiều kẻ thù khi nhìn thấy nó sẽ tìm đến gây phiền toái. Vì tránh những rắc rối không cần thiết, Lạc Nam quyết định sửa đổi hồng độn chiến thuyền, biến nó thành pháp bảo của riêng mình. Tận dụng những nguyên liệu đoạt được từ Vạn Binh Sơn, Lạc Nam khai lò luyện khí. Nhìn thấy như vậy, hỗn đạo cũng cử ra một vị luyện khí sư cao cấp từng làm việc dưới trướng giới chủ ra hỗ trợ. Có thêm vị trợ lý này, Lạc Nam đẩy nhanh tốc độ luyện khí hơn rất nhiều, một số công đoạn quan trọng cũng có người phụ giúp. Thậm chí trình độ luyện khí của đối phương còn cao hơn cả hắn. Dù sao thì người ta chính là nhân vật từng cống hiến cường giả thượng cổ, đã sống không biết bao nhiêu năm, bất kể là kinh nghiệm hay đẳng cấp đều cao hơn. Chỉ mất một tháng thời gian. Một kiện phi thành pháp bảo siêu thần cực phẩm có hình thù kỳ lạ hiện ra trong mắt chúng nhân hoàn toàn không giống dáng vẽ của chiến thuyền như trước. Ba ba, cái này là gì nha? Hình thù thật kỳ cục, tiểu thiên ý chu môi nói. Hắc hắc, đồ chơi này gọi là đĩa bay, lạc nam cười tủng tiễm đáp. Không sai, hắn dùng ý tưởng thú vị ở kiếp trước để thay đổi kết cấu và dáng vẽ bên ngoài của hồng độn chiến thuyền thành một chiếc đĩa bay vô cùng hoành tráng. Xung quanh được bao bọc bởi hỗn độn cổ thạch dung hợp cùng tre cổ Việt, 360 độ đều được trang bị những khẩu pháo hạng nặng vừa nhanh vừa mạnh, có thể oanh tạc liên tục. Hệ thống phản lực được kích hoạt bằng hàng trăm tòa trận pháp chồng chất lên nhau, trong đó có những trận pháp tác động đến thời gian và không gian, có thể thực hiện bước nhảy thời không, viễn độn càng khôn. Mà đặc biệt, Lạc Nam còn bảo tay dùng 300 thanh đại đao siêu thần binh cực phẩm của binh La Hào trang bị xung quanh viền đĩa bay. Khi cần nó có thể trở thành một kiện đại sát khí, mang theo hàng loạt đại đao xoay tròn, chém nát tất cả chướng ngại vật dám cản đường. Hài lòng với thành quả đạt được, Lạc Nam vuốt cầm suy nghĩ, quyết định nói. Không còn hồng độn chiến thuyền, người sẽ là lưu tin phi điệp. Tên cũng khá đấy, năng lực đặt tên của chàng có vẻ ngày càng tiến bộ. Chúng nữ tấm tắt. Cái này gọi là có ý tưởng từ trước. Lạc Nam cười hát hắn, véo véo gò má tiểu thiên ý nói. Giống nha đầu này, bởi vì ta và mẫu thân của nàng được ông trời sắp đặt, liền quyết định cái tên Thiên Ý. Tên Tiểu Tạc chàng cửu huân dao nhìn không được nhãn miệng cười, nhớ lại chuyện xưa năm đó, nội tâm ấm áp. Tiểu Thiên Ý chớp chớp mắt đầy hiếu kỳ, thầm nghĩ phải tìm cơ hội hỏi thăm chuyện của phụ mẫu mới được. Quyết định sau khi về sẽ vạn trư thúc thúc. Có thể đi rồi, hỗn đạo bước đến, đã bàn giao sự vụ ở quy giới cho những cao tầng còn lại. Nàng nhẹ nhàng phớt tay, hỗn độn quy tắc cuồng cuộn bao trùm lưu tin phi điệp, giúp nó thuận lợi xuyên qua loạn không giới vực. Đi thôi, Lạc Nam nở nụ cười, lòng động ý niệm, kẻo kẹt, hai cánh cửa mở ra giữa lưu tin phi điệp, mọi người hứng thú bay vào. Hỗn thủy tộc, thạch linh và những chủng tộc khác đã được đưa vào linh giới châu. Thật dễ chịu. Không gian trong kiện pháp bảo này là một thế giới gần gũi cùng thiên nhiên, có đủ loại cảnh sát thơ mộng. Hùng vĩ và xinh đẹp, khác xa với vẻ ngoài cực chiến. Vì có phù văn đặc biệt gia trì, từ bên trong có thể dễ dàng nhìn ra quang cảnh bên ngoài, còn bên ngoài vô pháp dò xét tình huống bên trong. Trước sự đưa tiễn của quy giới, lưu tình phi điệp kích hoạt trận pháp, như ngôi sao bay vọt mà đi. Chỉ thoáng chốc chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ giữa màn đêm, rồi dần dần khuất dạng. Hy vọng quyết định của hỗn đạo là đúng, tư bà bà cảm thắng nói. Đã giao hết mảnh gốm cho nàng, đặt kỳ vọng lên vai nàng Các vị siêu thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể đáp Hỗn đạo thân cận với ngài ấy nhất, nói không chừng kỳ tích thật sự sẽ xảy ra Trong pháp bảo mới, việc đầu tiên lạc nam làm là kiểm tra chiến lợi phẩm xem như lấy vận khí Mà nhắc đến vận khí, có bảo bối nữ nhi tiểu thiên ý sở hữu bách vận quy nguyên thể ngồi bên cạnh, nhất định sẽ rất may mắn Không chần chờ, lấy ra một đám những chữ vật đổ hết tài sản trong đó ra. Cái gì thế? Hỗn đạo tròn xoe đôi mắt đẹp. Vị chủ nhân này của nàng vừa đi cướp bất hữu thế lực về à, giàu đến phát điên. Đáng tiếc, không có mảnh gốm nào. À, đây là, lạc nam giật mình khi nhìn thấy một thế giới bản nguyên từ những của lôi phá quân xuất hiện. Đó là một thế giới bản nguyên ngập tràn lôi đình chi lực, vô cùng nồng đậm lôi thuộc tính tinh khiết. Lôi giới, yêu yên chi miếm môi nói. Vốn là thế giới bản nguyên trước đây của lôi phá quân, nhưng sau khi nhận được hạo thiên quán đỉnh, hắn đã không cần đến nó nữa. Thì ra là thế, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Ba huynh đệ của lôi phá quân cạnh tranh hạo thiên quán đỉnh sau khi đều đã là siêu thần, chứng tỏ trước đó bọn hắn đột phá nhờ vào thế giới bản nguyên. Vậy là có thể từ bỏ bản nguyên thế giới để nhận quán đỉnh, Lạc Nam vuốt cầm. Đương nhiên, thậm chí là đổi bản nguyên thế giới khác cũng được. Yêu yên chi xác nhận. Việc này thì Lạc Nam đã sớm biết, bản nguyên của sinh tử giới cũng từng khiến nhiều siêu thần tham lam muốn thay đổi đấy. Những thứ thu hút sự chú ý của Lạc Nam và chúng nữ nhất đương nhiên đều là thế giới bản nguyên. Đúng như Lạc Nam dự đoán, thế giới bản nguyên của U Vô thường được xưng là diễn giới. Diễn ở đây là thôi diễn thiên cơ. Diễn giới bản nguyên lợi hại ở chỗ vừa gia tăng hiệu quả của thiên cơ chi đạo, mà còn làm suy giảm phản phệ của người thôi diễn nhận vào. Quả thật diễn giới sinh ra để thuộc về yến linh Ngoài u vô thường, 5 thế giới bản nguyên khác của U Minh Hồn Cung đều có tác dụng nhất định đối với hồn tu Thế giới bản nguyên của Tam thần tử và 6 tên trưởng lão thuộc bất hữu yêu vực lại phù hợp với người sở hữu huyết mạch yêu tộc Ngon lành rồi, lạc nam cười không khép miệng được Chỉ riêng U Minh Hồn Cung và bất hữu yêu vực đã thích hợp với hầu hết chúng nữ hậu cung Muốn hồn tu và yêu tu sao? Hậu cung không hề thiếu Thậm chí từng ấy bản nguyên còn chưa đủ đâu. So với đó, 5 tên lôi thần vệ lại có thế giới bản nguyên kén chọn hơn, tương ứng với năng lực của từng tên lôi vệ. Bất quá dù kén đến đâu, chúng nữ vẫn có người đáp ứng được. Gần 20 loại thế giới bản nguyên, đủ cho một nhóm lớn lão bà đột phá siêu thần, lạc nam sao có thể không vui vẻ. Tiếp theo được hắn xem trọng là bất hủ lôi tâm và 400 loại đạo lôi. Lôi phá quân chỉ có 300 loại đạo lôi. Một loại còn lại đến từ năm tên lôi thần vệ. Với từng này đạo lôi trong tay, xứng lễ 30 loại đạo thuộc tính mà sư tỷ hương trà đưa ra chỉ là con số nhỏ. Lạc Nam âm thầm cười xấu xa, quyết định chơi lớn nâng xứng lễ lên 50 loại cho nàng giật mình. Về phần những thứ khác như nguyên thạch, pháp bảo, công pháp của đám người này, đối với hắn có cũng được, không thì cũng chẳng sao. Những thứ quý giá nhất thu được sau trận chiến là hạo thiên quán đỉnh, thế giới bản nguyên. Đạo lôi, mảnh gốm của tứ trưởng lão. Tâm tình thoải mái, Lạc Nam hào phóng nói. Tiểu công chúa, công lao không thiếu phần nàng và sát lục yêu thần, cần gì cứ lấy. Yêu yên chi nghe thế khẽ cắn môi, nàng biết rằng dù không có mình và sát lục yêu thần tham gia, có lẽ Lạc Nam vẫn không thua trận. Bởi vì hắn là truyền nhân của bất hủ cổ tộc, 8 phần 10 bất hủ thần tháp trong truyền thuyết đang trong tay hắn. Có bất hủ thần tháp, hắn sẽ thua được sao? Nhưng nếu hắn đã mở miệng, nàng cũng có yêu cầu. Đạo hữu cho ta nhận về thi thể của bọn hắn được không? Lạc Nam ánh mắt lấp lué, hắn biết nàng muốn thu thi thể của tam thần tử và năm tên trưởng lão bất hữu yêu thần trở về, dù sao thì bọn họ đến từ cùng một thế lực. Đây là yêu cầu không nhỏ, bởi vì chỉ cần thi chuyển tàn thi chuyển sinh thuật, mình sẽ có được 6 tên thuộc hạ trung thành cường đại. Thậm chí huyết mạch, cơ thể của yêu siêu thần viên mãn đều là tài nguyên cao cấp nhất. Sử dụng được trong rất nhiều lĩnh vực, chưa kể những tên này mỗi người sở hữu vài chục cho đến hàng trăm loại huyết mạch khác nhau, giá trị càng khó mà đo đếm. Tuy nhiên Lạc Nam còn chưa đến mức kêu kiệt mà nuốt lời, dứt khoát ném ra sáu cổ yêu thi cho yêu yên chi. Đa tạ đạo hữu, yêu yên chi cảm động, nàng thừa hiểu giá trị của sáu bộ yêu thi này. Ngoại trừ những thứ đã được Lạc Nam xem trọng ra, sáu bộ yêu thi quý giá nhất so với các chiến lợi phẩm còn lại. Ấy thế mà lạc nam có thể thoải mái giao ra, mà các nữ nhân của hắn cũng không một ai ý kiến hay biểu lộ bất mãn gì, còn khích lệ nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Yêu yên chi hít sâu, làm ra quyết định táo bạo. Nàng từ trong đan điền, phóng xuất một thế giới bản nguyên của mình. Đây là, toàn trường giật mình. Ta cũng giống như lôi phá quân, sau khi được gia gia quán đỉnh, ta không dùng đến thế giới bản nguyên ngày trước nữa. Yêu yên chi nhẹ giọng giải thích. Có thể giao thế giới của mình cho các vị, ta cũng an lòng. Không biết đây là thế giới như thế nào? Lạc Nam không khách khí tiếp nhận, cười tủng tiểm hỏi. Nó là cường chủng giới, có khả năng cường hóa chiến lực của thiên địa dị chủng. Yêu yên chi đáp. Tuy nhiên chỉ một loại mà thôi, sau khi ta nhận quán đỉnh đã sở hữu nhiều loại, cường chủng giới không còn nhiều tác dụng. Cảm ơn, Lạc Nam chân thành nói. Ba ba, cho trừ thúc thúc nha. Tiểu Thiên Ý nhanh miệng nói. Lạc kỳ nam che miệng nở nụ cười, mùi mùi vẫn rất hiếu thuận với vị thúc thúc không đứng đắng kia. Cũng được, lạc nam bật cười. Tìm bản nguyên cho chúng nữ khá nhiều rồi, tặng cho huynh đệ một loại cũng không tệ. huống hồ hắc trư thật sự thích hợp với cường chủng giới này. Giúp con heo kia thành siêu thần, để nó bảo kê mấy con khỉ, mấy con trâu, mấy tên huynh đệ khác tìm kiếm thế giới bản nguyên cũng là ý kiến hay. Các lão bà cũng tuyển chọn tài nguyên phù hợp cho riêng mình. Với từng ấy chiến lợi phẩm, sau lần này các nàng sẽ không hiếm người đạt đến siêu thần hậu kỳ, thậm chí siêu thần viên mãn, rời khỏi loạn không giới vực, đoàn người chia tay yêu yên chi và yêu hồng lộ. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến gia gia của muội." Hỗn Đạo vuốt đầu yêu yên chi, mỉm cười. Nói với hắn một tiếng, tỷ tỷ đã xuất thế. "Muội hiểu rồi." Yêu yên chi nghiêm túc gật đầu. Yêu Hồng Lộ đứng một bên không chút biểu tình, nhưng sự bất mãn với Lạc Nam đã giảm rất nhiều. Yêu Hồng Lộ biết được một chút quan hệ đặc thù giữa Hỗn Đạo và sư phụ của mình. Có vẻ như trước khi sư phụ đột phá bất hủ, đã là bằng hữu của Hỗn Đạo. Hiện tại Hỗn Đạo đã thuộc về Lạc Nam, song Phương xem như người một nhà. Nên việc giao linh hồn bổ nguyên của mình và tiểu công chúa cho đối phương không làm nàng khó chấp nhận như trước đó. Chỉ cần quan hệ giữa Hỗn Đạo và sư phụ còn đó, Lạc Nam sẽ khó lòng gây hại, gáy gáy hai tiếng gấy vọng lên, yêu yên chi cùng yêu hồng lộ tiếng vào phượng giá, bằng các hỗn độn mà đi. Bọn họ sẽ phải giải thích rất nhiều với cao tầng bất hữu yêu vực. Lạc Nam vuốt cầm. Kế tiếp đến nguyên giới sao, hỗn đạo nhìn hắn hỏi. Nàng khá hiếu kỳ rốt cuộc là thế giới gì, lại có thể sinh ra nhân vật nghịch thiên trước mắt. Không, Lạc Nam nhúng vai, nhìn sang yểm ma điện chủ cười đáp. đến yểm giới trước Con đường bá chủ. Chương 3394, Yểm giới. Yểm giới là một thế giới đặc biệt, tuy rằng cũng có sự đa dạng về chủng tộc, có cả nhân tộc, yêu tộc, hải tộc hay tinh linh tộc, nhưng đồng đảo nhất lại là yểm ma tộc. Yểm ma tại yểm giới mới là chủng tộc thống trị cường đại nhất. Bởi vì quy tắc đặc thù của thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của yểm ma. Hồn khí và hồn yểm quy tắc trong thiên địa nồng đậm nhất có nhiều tài nguyên thích hợp nhất. Xuyên suốt lịch sử thế giới liên tục có những chủng loại yểm ma biến dị, cường đại ra đời, bỏ xa những tộc còn lại. Những yểm ma này không thống nhất thành một khối, thay vào đó chia làm nhiều gia tộc, thế lực, đạo thống khác nhau, tranh đấu kịch liệt. Sự cạnh tranh giữa các yểm ma không có chỗ cho những tộc còn lại xen vào, bởi lẽ hầu hết cường giả đạt đến thần đạo ở đây đều là yểm ma. Và đương nhiên cuộc cạnh tranh ỉm giới bản nguyên sắp xảy ra cũng sẽ do những yểm ma đứng đầu đủ tư cách tham dự. Thập đại ỉm đế sao? Trong một tử điếm, Lạc Nam ngồi lặng lẽ uống trà, nghe người xung quanh nghị luận âm ỉ về đại chiến sắp đến. Cái gọi là thập đại ỉm đế, chính là cách gọi 10 vị yểm ma mạnh nhất tại ỉm giới. Vị đạo hữu này, Lạc Nam gọi một gã thanh niên đến gần, hiếu kỳ hỏi. Người có thể kể cho ta về các ỉm đế không? Ngươi không biết, thanh niên dùng ánh mắt quá dị đánh giá Lạc Nam. Cái tên nhân loại này ở yểm giới, vậy Tu Vi chắc chắn không cao, nhưng không có lý do gì không biết đến 10 vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh kia. Dù sao thì ở đây yểm ma vi thần, 10 vị đại yểm kia danh vọng thông thiên, tại sao tên này lại còn phải hỏi? Lạc Nam tạc lưỡi, cũng lười giải thích hay tiếp tục hỏi thăm, hai mắt lặng lẽ thi triển sư hồn. Tên thanh niên thần trí mê muội Ngoan ngoãn ngồi im để Lạc Nam xem trộn ký ức. Xong rồi, người có thể đi. Lạc Nam phất tay. Thành niên lấy lại tinh thần, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam một cái, lúc này mới quay người rời đi. Lạc Nam tạm hài lòng với tin tức vừa thu được. Thập đại ỉm đế này sẽ cạnh tranh bản nguyên, trong đó gồm có Chiến bạc, bản thể là yểm hồn chiến ma, có được khả năng tỏa ra thần hồn chiến ý, gia tăng chiến lực. Đề thăng sức mạnh của hồn chiến thế Chu yểm bản thể là hồn dạ yểm ma với sở trường chiến đấu trong bóng tối, triệu hoán màn đêm, thực lực sẽ gia tăng gấp mấy lần khi hóa thành hát ám linh hồn Cửu linh, bản thể là cửu kiếp yểm ma, sở hữu chính loại hồn kiếp với chính loại thuộc tính khác nhau Diễm U, bản thể là diệm ngục yểm ma, chấp trưởng hàng loạt các ngọn lửa âm tà như địa ngục viêm, oán hồn diệm, nguyên hồn diệm Cùng luyện Bản thể là Hóa Khí Thần Yểm với năng lực dùng lửa linh hồn luyện khí, là luyện khí sư cường đại nhất yểm giới, dùng nhiều hồn bảo, hồn binh bù đắp cho phần chiến lực. Thôn Đế Cơ, bản thể là Ngự Linh Đế Yểm, có năng lực áp chế linh hồn của bậc đế vương, thống ngự linh hồn của kẻ khác, những linh hồn sau khi bị nàng luyện hóa, vừa tăng cường tu vi cho nàng, vừa có thể trở thành hồn quân tinh nhuệ, triệu hoán xuất chiến, cũng vì thế mà Thôn Đế Cơ còn là thống quân sư hàng đầu. Động Lang Bản thể là hỗn độn yểm Ma, có được hỗn độn hồn lực cũng như quy tắc tương ứng. Thiên dị, bản thể là luyện thiên hồn yểm hấp thụ sức mạnh từ thiên tượng trong trời đất như nhật, nguyệt, tinh thần, cùng phong, sấm chớp, để tu luyện linh hồn. Đạo thanh, bản thể là thập đạo yểm Ma, tinh thông 10 loại đạo gồm có ngũ hành, phù, khôi, trận, đang và kiếm. Sát tâm, bản thể là xác tâm yểm Ma, toàn bộ công kích đều nhắm vào tâm cảnh của đối thủ. Tạo ra tâm ma quấy rối, áp chế tâm cảnh, tâm cảnh đối thủ càng yếu, tâm cảnh của mình càng mạnh. Sau khi ngó qua năng lực của 10 vị yểm ma mạnh nhất, có thể nói là đại năng ở yểm giới xong, thứ Lạc Nam chọn lọc ra đầu tiên chính là giới tính. Trong đó những nam yểm lần lượt gồm chiến bạc, cung luyện, độn lan và đạo thanh. 6 vị nữ yểm chính là Chu yểm Cửu Linh, Diệm U, Thôn Đế Cơ, Thiên Dị và Sát Tâm. Lạc Nam đồng Ý Niệm ỉm ma điện chủ đã ngồi đối diện với hắn. Chọn đi, hắn nhúng vai, đem tin tức về 6 vị nữ yểm ma giao cho nàng. yểm ma điện chủ xem xong, hai mắt phía sau khôi giáp tỏa sáng hỏi. Muốn hết được không? Tham lam, lạc nam sắc mặt tối sầm, nhiến răng hừ một tiếng. Tối đa ba yểm Bản thân hắn không ỉ vào thực lực cường đại mà ép ỉm giới này phục tùng, ngoan ngoãn đầu hàng. Cũng không dùng thù đoạn dụ dỗ bề hoặc như thương giới. Ngược lại hắn sẽ chơi một cách công bằng với yểm giới, nhờ vào nhân yểm đạo hồn huyết. Chỉ cần để yểm ma điện chủ thu phục yểm ma mạnh nhất của yểm giới, sau đó cùng với yểm ma đó tham gia tranh đoạt bản nguyên và giành chiến thắng. Nhưng thế cả nàng và cả yểm ma của nàng đều đột phá hồn siêu thần. Như vậy vừa không phá hỏng quy tắc của yểm giới, vừa giúp yểm ma điện chủ có được thế giới cho riêng mình. Đương nhiên có thể thành công thu phục những ỉm Ma đó hay không tùy vào bản lĩnh của ỉm Ma Điện Chủ. Nào ngờ nàng ta vậy mà quá tham, muốn thu phục cả 6 vị nữ ỉm Ma. Nên biết rằng còn có Ngân Trinh, Trì Du Điệp, Hồn Mỹ Hoa, Mộ Sắc Vi, Thủy Triều Tịch, Đạm Đài Uyển, chúng nữ còn rất nhiều người là hồn tu đây. Thậm chí bản thân Lạc Nam cũng là hồn tu. Mặc dù có 10 vị ỉm Ma mạnh nhất, nhưng không có nghĩa thiên phú của bọn họ quý nhất. Yểm ma điện chủ nói: Khả năng vẫn có những yểm ma sở hữu thiên phú nghịch thiên, nhưng vì sinh sau đẻ muộn, tu vi còn thấp nên mới không được liệt kê vào hàng ngũ 10 vị yểm ma đứng đầu. Rất đúng, Lạc Nam gật đầu tán thành. Đây cũng là lý do hắn không nóng vội. Tu vi của yểm ma đối với hắn và chúng nữ không quan trọng bằng thiên phú. Dù một yểm ma tu vi đại năng nhưng thủ đoạn bình thường cũng không giá trị bằng một yểm ma sơ sinh nhưng có được thiên phú kiệt xuất. Tu vi là thứ có thể bồi dưỡng, thiên phú lại không thể tạo ra. Bất quá chờ yểm ma điện chủ trở thành giới chủ, việc tìm kiếm các yểm ma có thiên phú lợi hại sẽ dễ dàng hơn cho những lão bà khác ký khế ước. Được rồi, vậy ta chọn thôn đế cơ, Cửu Linh và Thiên Dị, yểm ma điện chủ quyết đoán nói. Hắc cũng rất biết xem hàng, Lạc Nam nhếch miệng. Rõ ràng trong 6 vị nữ yểm, ba nữ vừa được nêu tên khủng bố vô cùng. Lạc Nam mở ra cấm kỵ bá hồn nhãn, dùng tâm cảm ứng những linh hồn đạt đến đại năng trong thế giới này. Rất nhanh đã xác định được vị trí của 6 nữ yểm Ma. Có thể hành động, hắn đem chỗ của Tam yểm giao cho yểm Ma Điện Chủ, trêu tức nói. Nếu không thu phục được cũng đừng trách, ta vốn là kẻ thương hoa tiết ngọc, sẽ không dùng vũ lực giúp ngươi đoạt các ngàn. Hừ, nếu ta thất bại, chứng tỏ ta còn chưa đủ tư cách đột phá hồn siêu thần, yểm Ma Điện Chủ thoải mái nói. Sẽ trở về tu luyện thêm. Có ý chí là tốt, chơi là phải đẹp. Lạc Nam cười ha ha. Bất quá ta có thể giảm bớt ba đối thủ cạnh tranh giúp nàng. Yểm ma điện chủ biểu môi, thân ảnh lập tức biến mất. Gõ nhẹ tay lên bàn, trước mặt hắn đã hiện ra đạm đài uyển, trì du điệp và mộ sắc vi. Tùy các nàng chọn, Lạc Nam giao tin tức về vị trí cho mấy lão bà, nở nụ cười. Dù sao thì yểm giới đã thuộc về chúng ta. Tương lai không sợ thiếu thốn yểm ma lợi hại để ký kết khế ước. Thiếp chọn chu yểm vậy, đàm đài Uyển nhãn miệng cười. Diễm U thích hợp với thiếp, mộ sắc vi ưu nhã vuốt tóc. Sát tâm cũng rất mạnh mà, Trì Du Điệp cảm thắng nói. Lạc Nam lười biến đáp, đi thôi. Ba vị hồn siêu thần hóa thành ảo ảnh tan biến, đạm đài Uyển, Trì Du Điệp và mộ sắc vi đều đã là hồn siêu thần. Mộ sắc vi vừa đột phá không lâu mới là hồn siêu thần sơ kỳ. Còn Đạm Đài Uyển và Trì Du Điệp đã là hồn siêu thần trung kỳ. Tốc độ của các nàng rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đến được nơi cần đến, đi trước Yểm Ma Điện chủ một bước. Trong đó Hắc Sát Thần Điện là thế lực của Chu Yểm và Sát Tâm, hai vị yểm ma này đều là điện chủ của Hắc Sát Thần Điện, bình thường tuy thân thiết như tỉ muội, nhưng đứng trước việc trở thành giới chủ, không ai chịu nhường ai. Đây là sự tôn trọng dành cho người vừa là tỉ muội Vừa là đối thủ của nhau Lúc này tại một khu rừng âm U tăm tối bao quanh hát sát thần điện Chu ỉm và sát tâm đang rèn luyện với nhau trước thèm đoạt nguyên chiến Cả hai đều quá hiểu năng lực, điểm mạnh và điểm yếu của nhau Sát tâm đứng giữa không gian, nhắm mắt cảm nhận nhất cử nhất động Trong khi Chu ỉm ẩn nấp trong bóng tối cùng với màn đêm hòa hợp thành một thể Một kẻ muốn ám sát, một kẻ thì chờ đợi đối phương lộ diện để tung một đòn trí mạng Chú ỉm không dám thở mạnh, nàng hiểu rằng sát tâm có thể không nhanh, cũng không thể ẩn thân, nhưng chỉ cần mình trúng một chiêu, tâm cảnh sẽ tán loạn, thất bại là chắc chắn. Sát tâm cũng không dám xem thường, bởi vì nếu cảm ứng chậm một chút mà không kịp xuất chiêu, chú ỉm có thể nhất kích tất sát bản thân. Đúng lúc này, sát tâm đột ngột cảm giác được có một ngón tay điểm vào lưng mình. Nội tâm của nàng âm thầm kinh hải, chẳng lẽ chú ỉm đã tiến bộ đến mức vô thanh vô thức ám sát ta? Dù ta đã dụng tâm cảm ứng một cách nghiêm túc vẫn không thể phát hiện. Trong khi đó, chú yểm đang ẩn nấp trong bóng đêm cũng tê dại cả da đầu khi có một bàn tay đặt lên vai mình từ phía sau. Trước tầm mắt, sát tâm đã bị một nữ tử bí ẩn tiếp cận. Thực lực chênh lệch đến mức nào, bọn họ rốt cuộc là ai? Chú ỉm trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Nhưng bản năng của một sát thủ không cho phép nàng chịu thất bại dễ dàng như vậy. Thân pháp kích hoạt. Lập tức na di trong bóng tối như tinh thông thời không. Xuất hiện phía sau lưng sát tâm, Chu Yểm điều động đạo hồn ngưng tụ thành ám sát trảo cắm vào nữ tử bí ẩn. Bàn tay quỷ dị kia lại chẳng biết từ đâu nhô ra, so với Chu Yểm nhanh hơn gấp mấy lần, hóa thành bóng tối dễ dàng bóp nát ám sát trảo của nàng. Làm sao có thể? Chu Yểm nhìn không được thốt lên. Chu Yểm? Mà nghe giọng điệu của nàng, sát tâm run mình, rốt cuộc nhận ra người sau lưng mình không phải là tỉ muội. Đạm Đài Uyển siết chặt nắm tay, Hắc Ám quấn lấy hai nữ yểm ma, đem các nàng định trụ. Các vị rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này Sát Tâm và Chu Yểm mới được nhìn thấy rõ ràng Đạm Đài Uyển và Trì Du Điệp. Trong lúc nhất thời bị khí chất của các nàng làm cho chấn động, Đạm Đài Uyển như hiện thân của bóng tối thật sự, dù đã hiện thân nhưng lại không lộ ra bất cứ khí tức nào, hắc ám xung quanh như đang rùng bỏ Chu Yểm mà chuyển sang nịnh bợ đối phương. Trong khi đó Trì Du Điệp cao quý vô song, như một nữ hoàng cao cao tại thượng, là hiện thân của linh hồn thánh khiết nhất thế gian, không dám nhìn thẳng. Là người có thể giúp các ngươi mạnh hơn, Trì Du Điệp điềm tĩnh nói. Đi cùng chúng ta. Chỉ với một câu, suýt chút khiến hai nữ yểm ma gật đầu, may mắn tâm cảnh không tệ, vội vàng lấy lại bình tĩnh, trong trẻo hỏi. Dựa vào đâu? Đạm đài uyển phất tay, giải trừ hát ám trói buộc. Mặc dù cảm giác đã khôi phục tự do, nhưng hai nữ yểm ma cũng không dám có chút dị động nào, bởi vì hiểu rằng trước thực lực tuyệt đối, đào vong là vọng tưởng. Chúng ta có thể giúp lẫn nhau phát triển, đạm đài uyển đi thẳng vào vấn đề. Giúp các vị, sát tâm nhớ mày Dám hỏi hai vị có tu vi gì? Hồn siêu thần trung kỳ, thì du điệp ung dung đáp. Hít, chu yểm cùng sát tâm hít một ngụm lãnh khí, trợn mắt há hốc mồm. Hồn siêu thần Trung Kỳ nói rằng các nàng có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn, đây là sự xem trọng đến mức nào chứ? Chúng ta không tin, hai nữ yểm ma nội tâm run rẫy. Đạm đài uyển điểm đầu ngón tay, khẩu quyết của nhân yểm đạo hồn quyết liền truyền thẳng vào đầu của chu yểm và sát tâm. Trong thoáng chốc, hai nàng rùng mình, không dám tin nói. Nhưng tộc thật sự có công pháp kỳ diệu như thế này sao? Bởi vì cả đời sống ở yểm giới, chưa từng tiến ra hỗn độn. Hai nữ không thể hiểu rằng nhân tộc lợi hại như thế nào. Hóa ra từ trước đến nay, bản thân thật sự ít ngồi đáy giếng. Chỉ riêng hai vị nữ hồn tu nhân loại này đã đủ quét ngang yểm giới, yểm ma ngoài kia sau có thể cũng là tồn tại vô địch. Nhưng yểm đạo hồn quyết liên kết chặt chẽ giữa hồn tu và yểm ma, đồng sinh cộng tử, tu vi của hồn tu và yểm ma đồng loạt phát triển. Hồn tu một khi đã gắn kết với yểm ma, muốn đột phá phải giúp yểm ma sánh ngang cảnh giới. Điều đó đồng nghĩa một khi đi theo trì du điệp và đạm đài uyển, lợi ích đầu tiên mà hai nàng nhận chính là được bồi dưỡng trở thành hồn siêu thần trung kỳ. Trong khi còn đang phải cố gắng chuẩn bị sinh tử chiến với những đối thủ khác để tiến vào hồn siêu thần sơ kỳ, thì giờ cơ hội đạt đến đẳng cấp cao hơn đang hiện ra trước mắt. Đối với bất kỳ ai nhận được đãi ngộ như thế mà nói, đều như lạc vào trong mộng. Mà quan trọng nhất, các nàng không chỉ hưởng lợi. Mà năng lực của các nàng còn có thể giúp đạm đài uyển cùng trì du điệp mạnh mẽ hơn. Đối với nhân vật muốn cạnh tranh giới chủ, ai cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Các nàng cũng có thể giúp đồng bọn của mình, là mối quan hệ song phương cùng có lợi, không phải dựa dẫm hay phụ thuộc hoàn toàn vào một phía. Hai vị có nguyện ý mang theo hát sát thần điện của chúng ta, chú ỉm và sát tâm ăn ý nói. Chúng ta không muốn bỏ rơi thế lực dưới trướng của mình. Vấn đề này không cần lo lắng. Bởi lẽ ỉm giới rồi sẽ thuộc về vị tỉ muội khác của chúng ta, thế lực của các ngươi sẽ được hưởng những quyền lợi cao nhất, Trì Du Điệp thẳng nhiên nói. Sáu vị nữ nhân trong thập đại ỉm đế đều trở thành đồng bọn. Các nàng ta cũng vậy sao? chu yểm giật mình. Còn có bốn tên yểm ma kia, thiên phú của bọn hắn cũng rất lợi hại, sao các vị không chọn? Sát tâm hỏi. Chúng ta là người đã có phu quân, sẽ không chọn nam. Trì Du Điệp đương nhiên đáp. Vị đó chắc hẳn rất mạnh, Chu Yểm Hiếu Kỳ. Siêu thần đệ nhất nhân, hai nữ thẳng thần. Chuyện này là thật sao? Linh hồn hai vị nữ yểm ma rung động, tuy rằng khó tin lời này, nhưng chỉ riêng việc vị nam nhân kia có hai hồn siêu thần trung kỳ là thê tử, dù không vô địch thì thực lực chắc chắn cũng khủng bố. Nếu là trước đó còn chút do dự, hiện tại tâm lý không chịu thu kém dâng lên. Nếu hai nàng từ chối, ngược lại diễm u thôn đế cơ Cửu Linh và Thiên Dị đồng ý, chẳng phải trong tương lai sẽ bỏ xa các ngàn. Thậm chí thế lực phía sau của bốn con ả kia rồi cũng sẽ được hưởng lợi ích to lớn, trong thời gian ngắn có thể mạnh hơn hát sát thần điện. Thế nào? Trì Du Điệp nói. Không có sự ép buộc, chúng ta chỉ cần yểm Ma có thiên phú, tu vi hay thân phận của các ngươi là vô nghĩa. Nếu hai ngươi từ chối, ta sẽ tuyển yểm Ma khác. Đạm Đài Uyển cũng gật đầu. Chú ỉm và sát tâm đã hiểu đây là cơ duyên, không phải cưỡng ép, mà ở trước cơ duyên, có lý do để từ chối sao. Tương lai sau này, mong hai vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Con đường bá chủ Chương 3395, Rời đi Thôn Linh Đô, Kinh Đô của yểm Thần Đế Quốc Tọa lạc sừng sửng giữa Kinh Đô chính là yểm Đế Cung, nơi bế quan của quốc chủ, thôn Đế Cơ. Thôn linh yểm ma vốn là chủng tộc không mấy xa lạ ở yểm giới, vạn năm về trước thôn linh yểm ma chỉ là một tộc bình thường, không quá nổi trội so với các tộc khác. Bởi lẽ yểm ma vốn đã có năng lực cắn nuốt, thôn phệ lẫn nhau để tăng cường tu vi. Thôn linh yểm ma khác biệt một chút, bọn hắn vừa có thể thôn phệ, vừa có thể sử dụng năng lực của yểm ma bị thôn phệ. Nhưng loại thủ đoạn đó không đủ để giúp thôn linh yểm ma trở nên vượt trội hơn so với các tộc khác. Cho đến khi thôn linh yểm ma sinh ra một vị Ngự Linh Đế Yểm, là trạng thái biến dị cao cấp nhất của thôn linh yểm ma. Ngự Linh Đế Yểm sau khi thôn về linh hồn, vẫn có thể triệu hoán linh hồn đó tham chiến, hơn nữa còn không giới hạn số lượng. Chính nhờ vào năng lực này, Ngự Linh Yểm Đế dẫn dắt thôn linh yểm ma quật khởi, lập nên Yểm Thần Đế Quốc. Trong vòng vạn năm trở thành một trong những phương thần quốc đứng đầu yểm giới, ngạo thị quần hùng. Là vị đạo hữu nào đến yểm thần đế quốc của Trẩm? Đúng lúc này, thanh âm uy nghiêm từ trong yểm đế cung vọng ra khiến vô số yểm ma kinh hải. Phần Phật, đế bào tung bay, một vị yểm ma lãnh diễm vô song, đầu đội vương miệng, xung quanh là hồn thế thét gào, chắp tay đứng giữa không trung. Bề hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả yểm ma tại thôn linh đồ cung kính hành lễ trước thân ảnh vừa xuất hiện. Nàng chính là ngự linh yểm đế, thôn đế cơ. Rất tốt, hợp khẩu vị của bổn điện. Không gian trước mắt vặn vẹo, một thân ảnh khoác chiến giáp từ đầu đến chân hiện ra trước mặt, chính là Yểm Ma Điện chủ. Bổn điện, cát hạ đến từ hắc sát thần điện sao? Thôn đế cơ nhíu mày, nhưng có vẻ không phải chu yểm và sát tâm. Yểm Ma Điện chủ đưa tay lên đầu, cởi xuống mũ giáp, để lộ ra ngũ quan tuyệt mỹ có chút trắng nhật. Nhưng loại, Thôn đế cơ giật mình. Sao lại có chuyện này? Tất cả cao tầng tại Yểm Thần Đế quốc chấn kinh. Yểm ma tuy rằng có thể ngưng thực linh hồn đến mức cứng rắn, nhưng vĩnh viễn cũng là chủng tộc không có huyết nhục, cơ thể. Vậy nên khi nhìn Yểm ma điện chủ có được nhục thân, bọn hắn liền nhận ra nàng là nhân loại. Nhưng ở tại Yểm giới, thật sự có nhân loại đạt đến thần đạo sao? Ta là Yểm Tuyên, Yểm ma điện chủ lần đầu chủ động báo ra tên của mình, hai mắt sáng rực nhìn thôn đế cơ nói, người muốn có ngươi Trên bức tường thành cách đó không xa, một con xích nhà hắc ám bình thản quan sát, đem cảnh tượng tại nơi này truyền về cho chủ nhân. Thú vị, chưa từng thấy nàng ta có biểu lộ này, Lạc Nam hứng thú đánh giá. Hắn tiếp xúc với yểm ma điện chủ đã lâu, lần đầu thấy nàng ta có dáng vẻ hưng phấn như thế. Rõ ràng chỉ có yểm ma xuất sắc mới có thể hấp dẫn được nàng. ỉm tuyên sao? Tên giống nam nhân vậy, Lạc Nam vuốt cầm. Có trẩm. Thôn đế cơ biểu lộ lạnh lùng. Một nhân loại lại dám bất kính với trẫm đúng là tự tìm đường chết. Hiển nhiên trong tư tưởng thâm căn cố đế từ khi ra đời cho đến nay, ỉm ma luôn vượt trên nhân loại rất nhiều. Dù bỗng nhiên có một nhân loại mạnh mẽ nhảy ra, cũng không thể thay đổi việc con người chỉ là tộc nhỏ yếu ở yểm giới. Thế nên đối với thôn đế cơ, lời của yểm tuyên là khi quân phạm thượng, phải trừng phạt. ỉm ma thực lực vi tôn, yểm tuyên nhét môi nói đến đây đi để bổn điện xem thực lực của ngươi chết thôn đế cơ lập tức xuất thủ đế bào tung bay một trưởng đẩy ra giống theo một trưởng này linh hồn của thôn đế cơ bànnh trướng phía sau hiện ra hư ảnh hàng chục vị yểm ma cùng lúc tung trưởng có yể ma sở hữu lôi đình có yểm ma nắm giữ kịch độc có yểm ma hóa thành hồn khí bọn họ đều là yểm ma đã bị thôn đế cơ thôn vệ trở thành một phần chiến lực của nàng Cực hồn cảnh, khai, yểm tuyên hờ hững nói. Nhưng yểm đạo hồn quyết kích hoạt, cường hóa linh hồn. Toàn bộ công kích của thôn đế cơ đánh vào, ỉm tuyên thoải mái đón lấy. Đùng đùng đùng. Từng chiêu thức như va đập phải tường thành bất khả xâm phạm khiến ánh mắt thôn đế cơ có lại, kinh dị nói. Một nhân loại thật sự có được linh hồn mạnh mẽ như thế. Ở trong giếng lâu quá rồi đó, theo bổn điện ra ngoài khám phá thôi, ỉm tuyên cười gần. Từ thể nội của nàng, hàng trăm sợi xiền xích linh hồn sắc nhọn bắn ra, hướng về thôn đế cơ đâm vào. Đây là khí tức của yểm Ma. Điều này càng khiến đám đông khó có thể tin. Vì sao nhân loại này có được thủ đoạn và khí tức của yểm Ma? Hiển nhiên bọn họ vô pháp tưởng tượng được việc yểm Ma và nhân loại kết hợp. Muốn bắt trẫm, thôn đế cơ quát lớn. Người có bản lĩnh đó sao? yểm thần quân. Thanh âm vừa dứt. Linh hồn của nàng bành trướng dữ dội, mang theo uy áp có thể khắc chế yểm Ma, đồng thời một đội quân hàng nghìn ỉm Ma cấp thần đạo hiện ra. Tất cả đều là yểm Ma mà thôn đế cơ đã thống ngự được trong nhiều năm qua. yểm thần quân như những hộ vệ trung thành bay xung quanh thôn đế cơ, phát động đủ loại công kích phá nát những xiền xích. Như vậy mới thú vị, yểm Tuyên hài lòng. Nhận được thông tin, nàng biết thôn đế cơ nhất định là nhân vật khó thu phục nhất. Chỉ cần có được thôn đế cơ cửu Linh và thiên dị không còn là vấn đề mà muốn thôn đế cơ phục phải dùng đến thực lực tuyệt đối yểm hồn giới mở yểm tuyên lạnh lùng gian tay xích hồn yểm ma từ thể nội của nàng bay ra kết hợp với yểm hồn giới phân tách thành hàng vạn xích hồn yểm ma nhưng chưa dừng lại ở đó truy hồn yểm ma thời không yểm ma và nguyên chủ yểm ma cùng lúc xuất hiện tất cả thi chuyển yểm hồn giới hơn cả đại quân bao trùm toàn bộ thôn Linh Đô. Trong đó có Thời Không Yểm Ma và Nguyên Chủ Yểm Ma là hai vị được yểm tuyên bồi dưỡng sau khi thu trận ở Đoạt Nguyên chiến, một tinh thông thời không, một chấp trưởng đa dạng linh hồn nguyên tố. Làm sao có thể? Khi Yểm Hồn giới toàn diện được khai mở, chứng kiến từng tôn yểm ma cường đại phân tách lên đến hàng vạn kết thành thế giới, thôn đế cơ thật sự khiếp sợ rồi. Mà yểm thần đế quốc đã sớm mộng bức, hoài nghi yểm sinh ỉm ma kết hợp với nhân loại vậy mà có thể khủng bố đến mức nào? Thôn đế cơ, hãy đồng hành cùng ta như bọn họ, yểm tuyên hào hùng nói. Chúng ta cùng nhau đoạt lấy yểm giới, sau đó là khám phá hỗn độn, tham gia các trận chiến đỉnh cao mà ngươi ngay cả tưởng tượng cũng không thể nghĩ đến. Nội tâm thôn đế cơ rung động, lần đầu tiên nhận thức bị lật đổ, cũng là lần đầu tiên cảm giác được một chân trời mới đang mở ra trước mắt mình. Lúc này chỉ cần nàng không ngốc cũng hiểu được yểm Tuyên đến từ một nơi khác, không thuộc về yểm giới này. Rốt cuộc đối phương đã trải qua những gì, nhìn thấy những gì, biết được những gì mà mình chưa từng trải qua. Đối với nhân vật có đủ bản lĩnh dẫn dắt cả tộc đi lên như thôn đế cơ, đỉnh cao cường giả đương nhiên là điều mà nàng hướng đến. Muốn trẩm, vậy hãy đánh bại trẩm, thôn đế cơ tuyên bố. Đang chờ câu này, yểm Tuyên sẵn khoái nói. Gọi toàn bộ cường giả của tộc ngươi sông lên đi So với đoạt nguyên chiến sắp xảy ra ở ỉm giới này Đoạt nguyên chiến tại nguyên giới mới là thứ khủng bố ỉm tuyên đã từng kinh qua trận chiến như thế Đã từng tận mắt thấy Lạc Nam diệt những siêu thần hàng đầu Bản lĩnh của nàng không phải thôn đế cơ hay bất kỳ yểm ma nào có thể so sánh Nửa ngày sau, trận chiến rốt cuộc kết thúc Cực hồn cảnh vẫn ở trạng thái bất bại ỉm tuyên và bốn vị yểm ma của nàng trấn áp ỉm thần đế quốc Ta nguyện ý theo ngươi. Từ trẩm đổi thành ta, rõ ràng thôn đế cơ đã tâm phục khẩu phục. Nếu ỉm Tuyên chỉ là nhân loại, thôn đế cơ dù chết cũng không phục. Nhưng rõ ràng ỉm Tuyên có mối quan hệ mật thiết với yểm Ma, sự gắn kết với xích hồn, truy hồn, thời không và nguyên chủ bốn vị yểm Ma đã chứng minh điều đó. Có được tiền lệ trước mắt như vậy, thôn đế cơ cũng không phản cảm. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay ỉm tuyên nhét mép cười. Chúng ta gắn kết linh hồn, lại đến chỗ cửu linh và thiên dị. Còn cả bọn họ sao? Thôn đế cơ trừng mắt. Ngươi cũng quá tham. Một khi ta thành giới chủ, các ngươi cũng sẽ tiến vào hồ siêu thần. yểm tuyên đáp. Vậy sao không chọn nhiều một chút? Vậy còn sát tâm, chu yểm và Diệm U, ngươi biết các nàng chứ? Thôn đế cơ hỏi. ỉm tuyên bất đắc dĩ đáp, các nàng thuộc về những người khác. Một tháng sau. Đoạt nguyên chiến tại ỉm giới xảy ra. Đây là thời gian do ỉm giới bản nguyên quyết định từ trước, để 10 vị cường giả mạnh nhất ỉm giới tham dự. Nhưng mà khi toàn bộ thế giới chú ý đến trận chiến này, lại chỉ thấy 4 vị chiến bạc, cung luyện, độn lan và đao thanh có mặt. 6 vị còn lại trong thập đại ỉm đế không thấy đâu. Ha ha ha, chẳng lẽ mấy ả đã sợ uy thế của chúng ta? Chiến bạc ngạo nghễ cười to. ỉm giới nên cho Nam yểm tiếp quản. Nữ ỉm còn chưa đủ tư cách Huynh đệ nói không sai Ba tên còn lại vô cùng tán thành Không đủ tư cách chính là các ngươi yểm tuyên ung dung xuất hiện Lần này nàng không mặc giáp Thay vào đó là một bộ bạch bào Tóc dài tung bay Lộ ra dung nhang trước toàn thế giới Dù sao thì yểm giới cũng sẽ thuộc về nàng Nên để thần dân nhìn thấy Chủ nhân chân chính của bọn họ Ngươi là nhân loại Bốn tên quát lớn Cút ngay Con người không được phép tham gia đoạt nguyên chiến. Không phải do các ngươi quyết định." Yểm Tuyên cười tà, Quỳ xuống hết đi." Yểm hồn giới bành trướng biên cuồng. Thất đại nữ yểm hiện thân phía sau. Xích hồn yểm ma, truy hồn yểm ma, thời không yểm ma, nguyên chủ yểm ma, ngự linh đế yểm, luyện thiên hồn yểm, cửu kiếp yểm ma. Trước sự mơ màng như một giấc mộng của toàn thế giới, Yểm Tuyên phối hợp cùng 7 vị yểm ma đè bốn tên kia ra đánh. Trong đó bởi vì chiến bạc quá mức ngông cuồng, Yểm Tuyên giết gà dọa khỉ trước toàn yểm giới lập uy. Năng lực của chiến bạc cũng được thôn đế cơ thừa kế. Ba tên yểm ma còn lại đầu hàng, được tha mạng, tiếp tục cống hiến cho yểm giới. Đối với chuyện này, yểm giới chi linh chỉ đành chấp nhận. Bởi lẽ Yểm Tuyên hiện tại chẳng khác nào thôn đế cơ, Cửu Linh và Thiên Dị. Việc Yểm Tuyên thành giới chủ giống như ba vị nữ yểm thành giới chủ, không trái với quy tắc do nó lập ra. Húng hồ chiến lực của các yểm ma đều tăng mạnh sau khi cùng yỉm tuyên tu luyện nhân yểm đạo Hồn Quyết Đây là điều đáng mừng cho thấy yểm giới càng có tương lai. laiểm tuyên nhận được yểm giới bản nguyên kết thúc đoạt nguyên chiến tại thế giới này trong lúc yểm tuyên bế Quan đột phá hồ siêu thần Lạc Nam ngồi ngắm cảnh thưởng trà trên một đỉnh núi lại được yểm giới chi Linh bái phỏng đa tạ đại nhân vì sao Lạc Nam nhìn con tiểu yểm ma nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh trước mắt Đại nhân thừa sức chiếm đoạt thế giới này, nhưng vẫn theo quy tắc mà hành sự, ỉm giới Chi Linh cung kính nói. Thời điểm Lạc Nam xâm nhập thế giới cũng không che giấu hành tung, nó phát hiện và đã sớm chú ý đến hắn. Vốn tưởng rằng sẽ là đại kiếp nạn của yểm giới, không ngờ lại chuyển thành cơ duyên. Chỉ cần không phải kẻ thù, ta luôn tôn trọng quy tắc của mọi thế giới. Lạc Nam nhấp một ngụm trà, ngắm nhìn mây trắng bay quanh, cảnh sát tuyệt đẹp, thoải mái nói. Hún hồ thê tử của ta cũng là yểm ma Huuyễn mộng hành chi và thiên lệ đã hiện ra ngồi bên cạnh hắn gặp qua ba vị phu nhân yểm giới chi Linh non nớt hành lễ thật đáng yêu ba nữ yêu thích nhìn yểm giới chi Linh cười nói nếu không phải đã là hồn siêu thần chúng ta cũng muốn có được yểm giới chỉ cần đại nhân và các phu nhân muốn yểm giới vẫn còn nhiều yểm ma ưu tú giới Linh nhanh nhẹn đáp Chỉ là thực lực của các nàng còn thấp nên chưa cạnh tranh được mà thôi. Người rất thông minh, lạc nam tán thưởng. Tuyển cho ta những ỉm ma có thiên phú hàng đầu ở mọi lĩnh vực, không được thu thập đại yểm đế và mang đến đây. Chuyện nhỏ mà thôi, xin đại nhân an tâm. Giới Linh gợt gật đầu. Để thiếp đi cùng nó, Thủy Triều Tịch phân thân ra hàng vạn linh hồn, để nhanh tốc độ tìm kiếm. Rất nhanh, Thủy Triều Tịch mang theo yểm giới chi Linh biến mất tham kiến chủ công. sát Tâm, ưu Diễm cùng Chu Yểm cũng được Trì Du Điệp, Mộ Sắc vi và Đạm Đài Uyển mang đến ra mắt. Đều là tỷ muội tốt của thê tử ta, không cần khách khí, cứ gọi ta là tỷ phu." Lạc Nam ôn nhu mỉm cười. "Các nàng cũng rất xinh đẹp đấy." Linh hồn mấy vị ỷ ma dao động, vốn cho rằng nam nhân này sẽ là nhân vật cao cao tại thượng, không ngờ lại thân thiện như vậy. Nhất là khi thấy Huyền Mộng Hàng chi và thiên lệ hạnh phúc ngồi bên cạnh hắn, nội tâm chúng nữ mới không còn khẩn trương. Biết được nội tình của hắn và những nữ tử bên cạnh, mấy vị yểm ma còn chưa thể bình tĩnh nổi, đang cố gắng thích ứng qua từng ngày. Như hiểu được ý nghĩa của ba nữ yểm Lạc Nam khích lệ nói, ta tin tưởng với sự trợ giúp của các nàng, chiến lực thê tử của ta sẽ mạnh mẽ hơn. Được một cường giả hàng đầu trong cảnh giới siêu thần trọng dụng như vậy, làm sao có thể không cảm động? nhất định không để tỷ phu thất vọng, ba nữ yểm ma cung kính. Lạc Nam ở lại yểm giới thêm 3 tháng. Được sự tuyển chọn tỉ mỹ của yểm giới Chi Linh và Thủy Triều Tịch, lại có 15 nữ yểm ma được thu nhận. Tuy rằng tu vi các nàng không cao, chỉ dao động từ thánh đế đến thiên đạo cảnh, nhưng thiên phú lại xuất sắc vô cùng. Chỉ cần bồi dưỡng, sẽ không thua thập đại yểm đế, thậm chí vừa qua. Đủ để các nữ hồn tu của hậu cung ký kết khế ước tu luyện nhân yểm đạo hồn quyết. Lạc Nam để cho Yểm Giới một lượng tài nguyên xem như hậu tạ, ba tôn ma linh là lôi thần vệ trấn thủ. Chính thức rời đi. Lần này về nguyên giới, hắn đặt mục tiêu đột phá siêu thần viên mãn. Thực lực hiện tại đã chẳng còn ý nghĩa gì sau trận chiến chiến cùng lôi phá quân. Lạc Nam nhận ra một điều, cái gọi là vô địch dưới bất hủ thần, thực chất chỉ là một tên siêu thần. Mà siêu thần đối mặt với bất hủ Chẳng khác nào con kiến hôi. Vẫn còn quá yếu. Con đường bá chủ. Chương 3396, ra mắt. Với thực lực của Lạc Nam hiện tại, chỉ cần thu tất cả vào trong đan điền, một mình dịch chuyển trở về nguyên giới còn nhanh chóng hơn. Tuy nhiên các vị yểm Ma lần đầu rời khỏi yểm giới, cũng nên được mở mang tầm mắt khung cảnh bên ngoài hỗn độn, không cần vội vàng. Bất quá hỗn độn còn chưa thấy, các nàng đã bị chấn kinh. Chóng ngợp bởi lưu tin phi điệp. Lần đầu tiên được nhìn thấy pháp bảo siêu thần cực phẩm, cảm giác chẳng khác nào so với một tu sĩ mới tập tành tu chân diễn kiến cường giả nguyên anh ngự không vi hành vậy. Quá mức kích thích, không thể nói nên lời. Mà sau khi trải nghiệm đãi ngộ từ lưu tin phi điệp, cảm thụ nguồn nguyên khí và quy tắc kinh khủng bên trong, được nhìn thấy hậu cung như ảo mộng, sự mênh mông và kỳ vĩ của hỗn độn lại trở nên phai nhạt đi rất nhiều không còn đủ khiến mấy nữ yểm ma có nhiều kinh ngạc nữa. Các lão bà Hồn tu bắt đầu lựa chọn yểm ma phù hợp với bản thân nhưng yểm đạo hồn huyết là công pháp quá lợi hại khi kết hợp cùng yểm ma chẳng những có thêm trợ thủ đắc lực vừa tu luyện, vừa chiến đấu mà các trạng thái do môn công pháp này mang đến như cực hồn cảnh cũng cực kỳ hấp dẫn. Thủy Triều Tịch, họa Thủy, Cầm Dao Nhã, Tô nhang đều chọn được yểm ma phù hợp với mình. Ở nhà còn có hồn Mỹ hoa Cầm Thanh Vận, Phùng Tiểu Thất, Hải U Quỳnh, Hải Linh Lung, Ma Hậu. Hơn nửa yểm Giới đã vào tay, tương lai không lo thiếu thốn yểm Ma ký kết khế ước. Hử, đúng lúc này Lạc Nam bất chợt nhướng mày, trong mắt đầy sự lạnh lùng. Từ xích nhà Hắc ám truyền về, một cuộc cuộc truy sát đang diễn ra giữa hỗn độn. Là ba đang đuổi giết hai. Hai người bị đuổi giết lại là trưởng bối của Lạc Nam. Một người là gia gia của Linh Vũ Mộng Âm. Một người là phụ thân của thần Hiên Hiên, cũng chính là thần giới chi chủ và linh giới chi chủ. Mà một trong ba kẻ đang đuổi theo liên tục công kích vừa vặn là kẻ thù cũ. Siêu thần hậu kỳ, trận giới thần chủ. Năm xưa Lạc Nam cùng Vân Tiêu tham gia đấu giá hội do Độn Bảo Thương Hội tổ chức, sau khi đấu giá kết thúc, trận giới thần chủ và phản lão thần chủ vì tham lam mà ra tay chặn cướp. Kết quả chiến lực của Lạc Nam và Vân Tiêu vượt xa tưởng tượng của chúng. Điêu diệt huyển đồng yêu thần đánh lén, đánh bại và làm thịt phản lão thần chủ. Chỉ tiết rằng trận giới thần chủ tinh thông trận pháp, nhận ra cục diện khó chơi liền sử dụng truyền tống trận chuồng đi. Hôm nay trùng hợp gặp lại, không ngờ con hàng này vẫn chứng nào tật nấy, vậy mà ra tay đuổi giết hai vị trưởng bối của thê tử mình. thù mới hận cũ, lại vừa lúc đang cần trận giới bản nguyên cho lão bà đây. Lạc Nam làm sao có thể bỏ qua? Mở ra đi. Hắn nhẹ giọng nói. Lưu tinh phi điệp nhận lệnh, một đại môn ầm ầm mở ra. Là thần cung hiện ra trong tay. Phu quân muốn bắn ai? Chúng nữ giật mình. Là kẻ nào xui xẻo? Là kỳ nam chết miệng. số 33 cho ta chơi với. Tiểu thiên ý chu môi nói. Mấy vị nữ yểm ma cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn đến. Mặc dù đã nghe nói rất nhiều về thực lực của nam nhân này, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ra tay. Cảnh tượng tiếp theo khiến các nàng hải hùng khiếp vía. 3.000 phương cực giới khổng lồ hội tụ trên đầu hắn, sau đó bỗng nhiên dung hợp, biến hóa thành một mũi tên. Hóa cực thần công. Nguồn lực lượng khủng bố dồn nén ở bên trong mũi tên này khiến lưu tinh phi điệp không ngừng lắc lư, cảm giác không gian vô pháp gánh nổi. Chưa dừng ở đó, bá thần lực với vô số loại đạo thuộc tính cùng cuộn bao trùm lên mũi tên. Trong đó có ngũ hành, có lôi đình, có cùng phong. Có quan ám, có sinh tử, có thời không? Rốt cuộc là có bao nhiêu đạo thuộc tính? Cực thần tiễn Lạc nam nhét miệng, cánh tay được bao trùng bởi một hình xăm bỉ ngạn hoa nở rộ, cơ bắp bành trướng, kéo căng dây cung. Thả tay, vèo, cực thần tiễn lao thẳng ra khỏi đại môn, mang theo sức mạnh khủng bố không cách nào hình dung, bất khả kháng cự. Tốc độ của nó, dù là siêu thần cũng không thể nhìn thấy, huống hồ là các nữ yểm ma. Các nàng chỉ biết rằng, khi một tiễn này được bắn ra, dù là siêu thần bảo cực phẩm như lưu tinh phi điệp cũng bị lực phản chấn mà bay ngược về phía sau trong thoáng chốc. Trời ạ! Sát tâm, chu yểm, u diệm, trận mắt há hốc mồm, chạy! Hai ngươi chạy được sao? Tiếng cười ngạo nghễ của trận giới thần chủ vang lên. Bổn thần đã sắp đạt đến trận siêu thần viên mãn, hai con chuột siêu thần trung kỳ thật sự vọng tưởng có thể đào vong. Nói xong, hai tay ra, Từ lòng bàn tay của hắn, vô số tia quy tắc tự diễn hóa thành hàng chục tòa đại trận, tầng tầng lớp lớp phong tỏa xung quanh, như một cái lồng khổng lồ, ngăn chặn mọi phương hướng, vây nhốt tất cả. Khốn kiếp, tình cảnh này khiến thần giới chi chủ phẫn nộ quát. Cơ duyên thuộc về người hữu duyên, các ngươi có sao cưỡng cầu. Khà khà, tu đến siêu thần rồi còn ngây thơ như vậy. Một lão già đi cùng trận giới thần chủ nhe răng cười. Để lão phu đính chính. Cơ duyên chỉ thuộc về kẻ mạnh. Cốt giới thần chủ nói không sai. Một mỹ phụ cười rộ lên. Hai vị yếu như vậy cũng muốn giữ cơ duyên, không hiểu đạo lý mang ngọc có tội sao. Ngoan ngoãn đem thứ đó giao ra, bằng không hai người chỉ có con đường chết. Cốt giới thần chủ nói. Không cần, chỉ cần làm thịt bọn chúng, toàn bộ tài sản ba người chúng ta chia đều. Trận giới thần chủ đề nghị. Sao lại phải tha mạng cho chúng làm gì? Hợp tình hợp lý nha. Mỹ Phụ và cốt giới thần chủ hài hước nở nụ cười. Vô liêm sĩ thần giới chi chủ cùng linh giới chi chủ phẫn nộ, tràn đầy quyết tâm. Hôm nay vượt cấp chiến đấu, đùng, đúng lúc này, một thanh âm chấn động từ hỗn độn xa xôi vọt đến. Thời không nổ tung, cực thần tiễn gào thét mà đến. Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hàng loạt trận pháp do trận giới thần chủ bố trí như trang giấy mỏng manh bị xé toạt. Mà trang giấy mỏng đương nhiên không thể ngăn cản được một tiễn cực thần. Phóc. Thời không như đứng im trong khoảnh khắc đầu, cực thần tiễn xuyên qua, cơ thể trận giấy thần chủ hóa thành huyết nhục, linh hồn tứ tán. Trận giấy bản nguyên lao thẳng ra ngoài, chứng minh rằng một vị siêu thần hậu kỳ vừa mới ngã xuống. Ừc, nuốt nước bọt đắng chát, bốn vị siêu thần hải hùng. Chuyện gì vừa xảy ra? Thần giới chi chủ khó khăn hỏi. Chết, hắn bị một tên bắn chết. Linh giới chi chủ không dám tin vào mắt mình. Chạy, cốt giới thần chủ và mỹ phụ kia không có tâm tình tiếp tục cướp đoạt cơ duyên. Một cảm giác sợ hãi đến cực điểm dân trào. Mặc kệ người đến là ai, một tiễn từ xa khiến trận giới thần chủ vẫn lạc đã hiện rõ trước mắt. Nếu một tiễn đó nhắm vào bọn họ, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Không thể chống lại, không thể đối nghịch. Nhưng ngay khi bọn hắn định trốn đi, cực thần tiễn nổ ra. Hóa thành 3.000 phương cực giới khổng lồ xoay tròn như vũ bão Chúng nó hình thành vòng cung, vầy khốn toàn trường vào trung tâm Không biết là vì đại nhân nào dáng lâm Cốt giới thần chủ cùng Mỹ Phụ cố gắng lấy can đảm hỏi Bọn hắn phát hiện từ những thế giới này Có loại quy tắc chí cao vô thượng đang trói lấy thân thể mình Vô pháp thoát khốn Đối phương chỉ oanh sát trận giới thần chủ mà bỏ qua cho hai người Nói rõ còn có cơ hội thương lượng Thần giới chi chủ và linh giới chi chủ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kiên kỵ trong mắt đối phương. Lần này nguy rồi, đối mặt với ba người trận giới thần chủ, hai người vẫn có can đảm đại chiến một phen, có được 2 phần mười tỷ lệ thắng. Nhưng gặp phải nhân vật một tiễn hủy diệt trận giới thần chủ, nghiền nát toàn bộ trận pháp cấp cao, bọn hắn ngay cả dũng khí chống lại cũng không có. Nếu đối phương có ý đồ bất thiện, mình khác nào cá nằm trên thớt đâu. E rằng phải ngã xuống vào hôm nay rồi. Toàn trường không dám thở mạnh, hỗn độn hư vô môn mở ra. Từ bên trong đó, một vị nam tử uy vũ, tà mị chậm rãi xuất hiện. Vù vù vù. Hắn vừa gián lâm, 3.000 cực giới sôi trào, huyền phù trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn. Nam tử nâng tay, 3.000 cực giới thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay của hắn, ngoan ngoãn đến khó thể hình dung ra chúng nó vừa diệt xác một siêu thần hậu kỳ. Hít. Tình huống này càng khiến sống lưng các vị siêu thần phát lạnh. Người nam tử này tùy tiện dịch chuyển giữa hỗn độn một cách ung dung, thao túng thế giới khủng bố như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Nhất định là vị thiên tài, yêu nghiệt nào đó của các nội tình bất hủ, trong đầu cả đám vô thức khẳng định. Trong mắt Mỹ phụ lế lên một tìm mị ý, ả rất tự tin vào nhan sắc và mị lực của mình. Nếu như có thể tiến cử trở thành nữ nhân của đối phương... Mình chẳng phải có thể đi ngang ở hỗn độn, ai còn dám trêu vào. nghĩ đến đây, mỹ phụ cố ý thi triển mỹ công, kéo nhẹ cổ áo khoe ra một mảng trắng nõn cao vút, bước đến tiếp cận. Nào ngờ nam tử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ả một cái, ngược lại chủ động bước đến phía trước linh giới chi chủ và thần giới chi chủ chắp tay, khom lưng thi lễ. Tiểu tế tham kiến nhạc tổ phụ và nhạc phụ đại nhân. Cái này, hai vị thần chủ sắc mặt mộng bức. Mà ở đối diện, Mỹ Phụ cùng cốt giới thần chủ biểu lộ kịch biến, sự sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, nội tâm gào thét. Hoang đường, nhất định là hiểu lầm, nhận sai rồi. Lạc Nam vẫn không lưng cúi đầu, hai tay chấp lại kính cẩn. Trong khi đó linh giới chi chủ và thần giới chi chủ vẫn còn hoài nghi nhân sinh, hồi lâu không nói thành lời. Khánh khách, các người định để phu quân của chúng ta hành lễ đến khi nào? Hai tiếng cười trêu chọc vang lên. Chỉ thấy trong hỗn độn hư vô môn, thần hiên hiên và linh vũ mộng âm bước ra, hạ xuống bên cạnh lạc nam, trái phải khoác lấy tay hắn. Các ngươi, các ngươi, linh giới chi chủ và thần giới chi chủ như lạc ở trong mộng. Bọn hắn mặc dù biết cháu gái và nữ nhi của mình đạt đến siêu thần mấy năm trước, nhưng vạn phần không nghĩ đến các nàng đã có nam nhân, lại còn là nhân vật khủng bố như vậy. Nghĩ đến hai tiểu nha đầu này dám giấu mình tìm phu, hai vị trưởng bối vô cùng tức giận. Bất quá nhớ lại cái chết của trận giới thần chủ vừa rồi, chỉ có thể đem tiếng mắng nuốt ngược vào bụng. Ờ ờ, tốt tốt, Linh giới chi chủ vuốt đầu Linh Vũ Mộng âm nói. Cháu gái trưởng thành rồi, lập gia đình cũng là nên. Lão Hồ Ly này, thần giới chi chủ thầm mắng, cố gắng rạn ra một nụ cười. Hiền tế, may mắn có ngươi xuất thủ kịp thời, bằng không. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ bại trong tay nhạc phụ và nhạc tổ phụ, Lạc Nam nhanh chóng nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ, tiểu tế nguyện vì hai vị ra chút sức mọn. Ha ha ha, nói hay lắm. Hai vị giới chủ được gãy trúng chỗ ngứa, vui mừng hớn hở. Nếu ngươi không ra tay, chúng ta đã làm thịt bọn hắn lâu rồi. Phốc, thần hiên hiên và linh vũ mộng âm suýt chút nữa cười ra tiếng, oán cách trừng mắt nhìn phu quân mình. Xem ngươi biết vỗ mông ngựa chưa kìa, để bọn họ dương dương đắc ý. Bị đối phương xem như người vô hình. Cốt giới thần chủ và mỹ phụ vô cùng nhục nhã, nhưng không dám phát tiếc lửa giận, chỉ có thể hỏi. Vị đạo hữu này, chúng ta đi được rồi chứ? Hỏi hai vị trưởng bối của ta đi, Lạc Nam Thẳng Nhiên đáp. Bọn chúng muốn cướp cơ duyên của hai ta, hai vị giới chủ hư lạnh. Giết được thì giết. Thanh âm vừa dứt, Linh Vũ Mộng âm cùng thần hiên hiên đồng loạt ra tay. Cẩn thận, hai vị giới chủ giật mình. Bọn chúng là siêu thần hậu kỳ đó. Đại nhân an tâm, các nàng rất mạnh. Lạc Nam cười nói. Quả nhiên, chỉ thấy thần hiên hiên và linh vũ mộng âm bạo phát chiến lực. Các nàng liên tục thi triển quyền năng của các chủng thần tộc và tinh linh tộc biến dị, phản tổ, đem hai tên siêu thần hậu kỳ đè ra đánh. Chưa đến trăm chiêu, bất kể là cốt giới thần chủ hay mỹ phụ kia đều đã thương tích đầy mình, mất đi khí tức. Mọi thứ quá đột ngột. Nếu không phải cảm ứng được siêu thần huyết thống liên kết, hai vị trưởng bối thậm chí cho rằng đó không phải là nữ nhi và gái gái của mình. Việc này cũng dễ hiểu, hai nữ được hồng môn thần lực của Lạc Nam hỗ trợ lột xác toàn diện, tất cả huyết mạch đều được cường hóa, việc vượt cấp chiến đấu không phải chuyện gì khó hiểu. Rất nhanh, đã thu lấy cả trận giới bản nguyên, cốt giới bản nguyên và tình giới bản nguyên. "Phụ thần, vì sao bọn chúng truy sát các ngươi vậy?" Mang theo thi thể địch nhân bước đến, Thần hiên hiên tò mò hỏi. Vào trong rồi nói, Lạc Nam lên tiếng mời. Lưu tin phi điệp đã bay đến. Chứng kiến và cảm nhận được uy thế của nó, lòng của hai vị giới chủ lại dâng lên sóng to gió lớn. Tiểu tế này có thân phận long trời lỡ đất gì? đồng ý niệm để Lưu tin phi điệp tạo ra một không gian riêng, Lạc Nam mời hai vị trưởng bối tiếng vào. Mọi người ngồi xuống, hai nữ ngồi cạnh pha trà, Lạc Nam bắt chuyện với hai vị trưởng bối. Qua lời kể của bọn họ, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Thần giới chi chủ và linh giới chi chủ từ lâu đã sớm kết giao, thường đồng hành tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Sau mấy năm tích lũy và tìm kiếm, đạt được tin tức về một chỗ di tích, thế là quyết định tiến vào thăm dò. Nào ngờ khi cả hai thành công được di tích tán thành, đám người trận giới thần chủ lại đúng lúc tìm đến. Chuyện sau đó không cần phải nói, một đường truy sát cho đến khi Lạc Nam can thiệp. Chúc mừng hai vị, Lạc Nam chân thành nói. Mỗi người đều có cơ duyên, hắn cũng không hỏi thăm di tích kia là gì. Lần này tiện đường ra mắt và cứu được trưởng bối của thê tử, xem như mãn nguyện. huống hồ thu hoạch được thêm ba cái thế giới bản nguyên, hắn đang vui sướng vô cùng. Nhưng mà thần giới chi chủ và linh giới chi chủ lại nhìn nhau, hạ quyết tâm đem di tích lấy ra. Đó là một kiến trúc thu nhỏ, mang theo khí tức cổ xưa, một nát. Con đường bá chủ, chương 3397, nhà, ông, không đợi Lạc Nam kịp thời đánh giá, một kiện đồ vật trên người hắn bỗng nhiên phản ứng. Chỉ thấy hột đựng kiếm ẩn trong ống tay áo bay ra, chui tọt vào bên trong tòa di tích thu nhỏ. Cái này, hiện tượng khiến mọi người đều giật mình. Cũng là một mảnh vỡ, giọng nói của kim thần nhi vang lên trong đầu hắn. Cái di tích này là siêu thần bảo cực phẩm đã bị hỏng nhưng nguồn gốc của nó là một mảnh vỡ bất hủ thần vật, cùng loại với hộp đựng kiếm. Lạc Nam nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, thử động ý niệm tiến vào di tích nhưng lại bị một cổ lực lượng đẩy ra. Vừa rồi là thứ gì? Sao nó bay vào trong rồi? Thần giới chi chủ cảm thấy kỳ quái. Một kiện đồ vật của vãn bối, có vẻ như nó và tòa di tích này có liên quan. Lạc Nam cười khổ, hắn không biết giải thích thế nào. Dù sao thì ngay cả hắn cũng chưa xác định được lai lịch của hộp kiếm. Dạ dạ, di tích này rốt cuộc là cái gì? Vì sao nó chịu theo các ngươi? Linh Vũ mộng âm nhịn không được hỏi. Không biết, Linh giới chi chủ lắc đầu. Vừa mới tiếp xúc, nó đã thu nhỏ lại chui vào người, chúng ta còn chưa kịp khám phá bên trong có gì đã bị đám người kia đuổi theo truy sát. Đúng thế, trước khi chúng ta tìm đến, nó rất to lớn, thần giới chi chủ gật đầu phụ họa. Nó đã chủ động đi theo hai vị, nói không chừng hai vị có thể tiến vào bên trong. Lạc Nam đề nghị. Hai vị giới chủ nghe thế liền gật đầu, thử dùng ý niệm câu thông với di tích hy vọng được tiến vào. Nào ngờ di tích phản chấn ngược lại, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Kỳ quái, thần giới chi chủ nổi giận mắng. Ngươi đi theo chúng ta, lại không cho chúng ta vào trong khám phá. Linh giới chi chủ cũng vô cùng buồn bực. Nghĩ đến hai tấm thân già suy chút vì nó mà chết đấy Đây có thật là cơ duyên không thế Thần hiên hiên cảm thấy buồn cười Khả năng nó đi theo họ vì đánh hơi được khí tức của hộp đựng kiếm mà thôi Kim thần nhi truyền âm giải thích Bọn họ là trưởng bối có liên kết siêu thần huyết thống với hai thê tử của chủ nhân Mà hộp đựng kiếm lại theo chủ nhân lâu rồi Nói không chừng có một loại cảm ứng nào đó Lạc nam ánh mắt lấp lué Kiến thức của kim thần nhi sâu rộng Lời của nàng không phải hoàn toàn vô lý. Dù sao thì ở đấu giá hội do độn bảo thương hội tổ chức, hắn từng tiếp xúc với linh giới chi chủ cùng thần giới chi chủ ở khoảng cách gần. Hộp đựng kiếm và tòa di tích này có cùng bản chất, nên nó đánh hơi bám theo cũng chỉ là trùng hợp, không phải thật sự công nhận hai vị trưởng bối. Hai vị thử thêm vài lần xem sao, dùng linh hồn hoặc huyết mạch. Lạc Nam đề nghị. Ừm, hai vị trưởng bối cũng không muốn dễ nhận thua. Thế là bọn hắn thử đủ loại biện pháp, từ dùng huyết mạch, linh hồn, thế giới chi lực, quy tắc, thậm chí là linh hồn bổ nguyên đều lấy ra. Kết quả tất cả đều bị di tích đánh bực trở về. Lạc Nam ở bên cạnh cũng ngứa ngáy thử gọi hột đựng kiếm trở về nhưng nó cũng không chịu nghe lời hắn, cứ trốn ở trong di tích, tìm không thấy tâm hơi. Móa, chẳng lẽ lỗ lớn, hắn khóc không ra nước mắt. Trong hộp đựng kiếm còn chứa một đống kiếm của hắn và các thê tử nha. Bị cái di tích này nuốt trọn, không biết phải tổn thất bao nhiêu mà kể. Thôi thôi thôi, chúng ta đều từ bỏ. Thần giới chi chủ bất lực lắc đầu nói. Nếu cái di tích này có liên quan đến đồ vật của hiền tế, vậy tặng nó cho ngươi xem như lễ ra mắt. Đúng, xem như lễ vật ra mắt. Linh giới chi chủ tán thành đồng ý. Thần hiên hiên và linh vũ mộng âm gò má ứng đỏ, cảm giác được người thân chấp nhận người nam nhân của mình vừa vui vừa thẹn. Tiểu tế xin đa tạ hai vị tiền bối, nhưng đây cũng có một phần lễ vật hiếu kính. Lạc Nam thuận nước đẩy thuyền, dâng lên hai quả hồng mông hồ lô, một lượng bất tử dịch thủy, mỗi người một ngàn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, và các nguyên liệu luyện khí quý giá. Về phần kiến mộc thần thụ, liên quan đến sự hủy diệt của hành giới nên hắn không tặng lá cây kiến mộc, sợ làm liên lụy đến linh giới và thần giới. Quả hồ lô này là thần giới chi chủ cùng linh giới chi chủ giật mình. Bọn hắn chưa đủ thân phận tiếp xúc với nội tình bất hữu như hồng mông cổ tộc, vì thế cũng không nhận ra hồng mông thần lực ẩn chứa bên trong. Đây là tài nguyên quý giá có thể lột xác thể chất và thăng cấp huyết mạch, hai nữ giải thích. Các vị mau sử dụng, đừng tiết lộ với bất kỳ ai về nó. Chúng ta hiểu rồi, hai người trịnh trọng gợt đầu. Bọn họ đã biết lý do vì sao hai nữ lại trở nên cường đại như thế, hóa ra là có lan quân hỗ trợ phía sau. Tài nguyên quý giá như vậy, dù không có bí mật tiềm ẩn thì vẫn có thể gợi lên tham niệm của vô số người, chắc chắn sẽ không tiết lộ cho người khác. Chuyện này liên quan đến vấn đề an toàn của hiền tế, cháu gái và nữ nhi, bọn họ đương nhiên sẽ phân biệt nặng nhẹ. Để đảm bảo trưởng bối sẽ sử dụng hết hồng môn hồ lô mà không mang đi nơi khác, Lạc Nam mời bọn họ ở lại lưu tin phi điệp luyện hóa. Chẳng có lý do để từ chối, thần giới chi chủ cùng linh giới chi chủ tán thành gật đầu. Kích hoạt gia tốc trận đến mức tối đa để nhanh tốc độ luyện hóa. Lạc Nam thì mang theo di tích bí ẩn, cùng với hai nữ trở về không gian chung. Phu quân, chàng định làm gì với cái di tích này? Thần hiên hiên hiếu kỳ hỏi. Nó không ngoan ngoãn nghe lời, ta dùng bất hủ thần tháp đập nát nó. Lạc Nam thẳng nhiên nói. Vậy cũng được. Linh Vũ mộng âm tròn mắt. Trước tiên cứ mặc kệ, giao nó cho Kim Thần Nhi giáo dục. Lạc Nam nói thật làm thật. Đem cái tiểu di tích ném thẳng vào trong bất hủ thần tháp. Dù nó cố gắng kháng cự, nhưng một mảnh vỡ không thể nào sánh bằng bất hủ thần vật chân chính, bị bất hủ thần tháp cường thế nuốt trọn. Tuy rằng con hàng này là mảnh vỡ của bất hủ thần vật, nhưng đừng tưởng là bất hủ thần vật thì có thể vên mặt, sẽ được hắn nâng niu. Hắn có bất hủ thần tháp, còn đang thu thập vạn đạo lưu ly bình, sẽ sợ một cái mảnh vỡ không chịu nghe lời sao. Nếu ngươi không biết điều, ta đập nát ngươi luôn. Hắc hắc, thế lần này ta biểu hiện trước phụ thân và gia gia các nàng thế nào? Có khen thưởng gì không? Lạc nam chợt cười xấu xa, vòng tay ôm eo hai lão bà. Tạm được đó, thần hiên hiên ngạo kiều, bất quá vẫn nhón chân hôn lên nam nhân một ngụm. Thiếp yêu chàng, linh vũ mộng âm càng trực tiếp hơn, ôm chặt lấy hắn dâng hiến môi thơm. Lạc nam nội tâm lân lân, vô cùng thoải mái. Cái tiểu di tích không khiến hắn quá vui mừng hay kích động. Bởi lẽ nó tối đa cũng như hột đựng kiếm, chỉ là siêu thần bảo cực phẩm bị hỏng được luyện ra từ một phần của bất hữu thần vật mà thôi. So với có được tiểu di tích, nếu đạt một mảnh gốm có lẽ sẽ hưng phấn hơn. Kiểm tra chiến lợi phẩm của ba người trận giới thần chủ, Lạc Nam đạt được cốt giới bản nguyên, trận giới bản nguyên và tình giới bản nguyên. Trong đó trận giới có quy tắc hỗ trợ chiến trận sư, cốt giới thích hợp với cốt tu, còn tình giới lại dành cho người tu luyện mị tình chi thuật. Lục loại thêm một chút, chỉ có số ít nguyên thạch siêu phẩm, vài kiện siêu thần bảo và siêu thần binh, công pháp, trận pháp hay vũ kỹ cũng không có nhiều đặc biệt. Tầm mắt của Lạc Nam nay đã quá cao, chỉ có tài sản của nhân vật cao tầng các nội tình bất hữu mới đủ làm hắn kích động. Ồ, bất chật có thứ làm hắn bị hấp dẫn. Đó là một quyển trục trong những của trận giới thần chủ. Ý niệm vừa động, quyển trục nằm gọn trong tay Lạc Nam. Hắn mở ra quan sát. Hài mắt nhất thời tỏa sáng. Tuy thứ này đẳng cấp không cao, nhưng lại vạn phần phù hợp với nhu cầu hiện nay của hắn. Một loại mạng lưới truyền tống trận có thể xuyên qua hỗn độn, di chuyển qua lại giữa các thế giới. Thứ này là công trình nghiên cứu chưa hoàn thiện của trận giới thân chủ, nhưng bên trong có rất nhiều tâm đắc, lý giải và kinh nghiệm của y suốt hàng chục vạn năm. Nếu như có thể đem nó hoàn thiện, việc truyền tống giữa các thế giới không còn là vấn đề lớn, Lạc Nam nở nụ cười hài lòng. Sức giá trị nha, thời gian dần trôi, Lạc Nam lại tạm biệt hai vị trưởng bối Bất kể là linh giới chi chủ hay thần giới chi chủ, đã thành công tiêu thụ hết hồng mông hồ lô, thăng cấp tất cả huyết mạch thần tộc và tinh linh tộc trong cơ thể Tu vi song song đạt đến siêu thần hậu kỳ, chiến lực đại tăng một cách toàn diện Vốn Lạc Nam muốn mời đến nguyên giới một chuyến, nhưng hai vị trưởng bối lại lắc đầu từ chối Bọn hắn đủ tinh ý để nhận ra Lạc Nam nhìn thì mạnh mẽ vô song, thực chất lại hành sự vô cùng cẩn trọng, chứng tỏ sau lưng hắn còn có những đại địch khó lường Thân là trưởng bối nếu không thể giúp gì, tốt nhất đừng nên làm liên lụy đến hậu bối. Nhìn thấy hai nữ có chỗ quy túc, bọn họ cũng an tâm rồi. Trước khi chia tay, Lạc Nam lại tặng hai con ma linh tu vi siêu thần viên mãn để chúng nó ẩn vào trong cái bóng của linh giới chi chủ và thần giới chi chủ. Có ma linh cao cấp như vậy làm ác chủ bài, lại thêm chiến lực bản thân và bất tử dịch thủy, chỉ cần không đụng độ bất hữu thần, dù đánh không lại thì giữ mạng không phải vấn đề khó. Chưa kể nếu ở khoảng cách gần, Lạc Nam có thể vong linh dịch chuyển ra tay ứng cứu. Một tháng sau, nguyên giới to lớn đã hiện ra trong tầm mắt. Hành trình này tưởng như ngắn ngủi lại mất gần 10 năm. Tuy rằng có những trận chiến hung hiểm, nhưng mục đích ban đầu đã đại công cáo thành. Lưu tin phi điệp bay vào thế giới, đại môn mở ra. Giữa trung tâm bá chủ lãnh địa, Ninh Vô Song, Yên Nhược Tuyết đã cùng chúng nữ đứng trước bá chủ Chi Thành chờ đợi. Không chỉ có người lạc gia, còn có các vị trưởng bối của tổ long tộc, trụ Việt Tông và những thế lực khác. Lạc Nam cùng chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười. Tuy chúng ta nhiều người đã là giới chủ, nhưng thế giới này mới thật sự là nhà. Tuế Nguyệt cảm khái nói. Mọi người gật đầu tán thành. Nội tâm ấm áp Ba ba lại đổi pháp bảo à Cũng quá ngầu đi Lạc yêu nhi hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú lưu tin phi điệp Đứng bên cạnh yêu chỉ hân vui mừng nhảy cẩn lên Lần tới ta cũng muốn đi cùng ba ba Ha ha, chuyện nhỏ thôi Lạc nam phá lên cười Hạ người rơi xuống đem tiểu nữ nhi bế lên hôn một ngụn Hỏi Nhớ ba ba không? Nhớ muốn chết rồi Lạc yêu nhi nũng niệu Chúng nữ tỉ muội đoàn tụ Mẫu thân ninh vô song chẳng thèm quan tâm đến Lạc Nam, chỉ chăm lo cho các ngàn dâu, xem có mất tí gia, tí thịt nào không. Hoài Khánh, tiểu thiên ý, là kỳ nam được tổ long tộc nghênh đón. Tam Tiêu, lầm tích trở về vòng tay của các vị trưởng bối trụ Việt Tông. Yểm Tuyên được đám lão nhân của yểm Ma Điện chào đón. Mà Vân Tiêu cũng ôm lấy Bích Tiêu và Đông Hoa, xoa đầu các ngàn. So với đó, các nữ yểm Ma... Sinh linh các tộc như hỗn thủy tộc từ linh giới châu hiện ra, có cảm giác như đang trải qua một giấc mộng không chân thật. Chúng ta thật sự sẽ được sống ở thế giới này sao? Bọn hắn hầu hết đều là các chủng tộc không nơi nương tựa, số lượng đông đảo nhưng tu vi không cao. Tận mắt chứng kiến sự minh mông của nguyên giới, cảm thụ được nguyên khí và quy tắc dồi dào, đối với những kẻ đã lang thang nhiều năm ở hỗn độn khắc nghiệt mà nói, nơi này có khác nào thiên đường đâu chứ? Đối với sự sắp xếp các tộc này, Lạc Nam không biết thân đi làm, giao lại cho các cao tầng của nguyên giới giải quyết. Chọn nơi định cư, phân chi địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để từng tộc phát triển. Ngay cả các thạch linh hắn cũng giao cho ải nhân tộc thức tỉnh, lùi biến đến cực hạn. Đêm xuống, Lạc Nam ở cung đình thụ cùng các lão bà xa cách lâu ngày tâm sự, trăng hoa. Bù đắp mọi nhớ nhung, cùng lúc đó, có hai thân ảnh đứng đối diện dưới ánh trăng, bóng dáng thước tha. Yểu điệu của các nàng chiếu dài trên mặt đất Chủ nhân, thật sự là ngươi sao Hắn vậy mà giấu ta lâu như vậy Hỗn đạo thanh âm run rảy Hai mắt ngấn lệ nhìn lấy thân ảnh trước mắt Không nhịn được nghẹn ngào Quy giới, tư bà bà, khí lão, độc đạo nhân, kiếm si Ngay cả tên yêu tổ kia cũng đều đợi ngài trở lại dẫn dắt chúng ta Trước đó còn tưởng rằng lạc nam tự tin quá mức Tự cao tự đại Còn dám có ý muốn vạn đạo thần chủ, người đã từng khiến không ít bất hữu thần si mê phải gã cho hắn. Nào ngờ hai người đã sớm gạo nấu thành cơm. Hỗn đạo cảm giác mình như một đứa ngốc, nhưng lại là đứa ngốc đang rất vui sướng. Tâm nguyện vô số năm, từ khi gặp được nam nhân kia lại hoàn thành dễ dàng như vậy. Không cần tìm kiếm manh mối, không cần lần theo dấu vết, người mà nàng muốn tìm đã sớm ở bên cạnh hắn rồi. Vân tiêu chỉ biết im lặng, thật lâu không nói nên lời. Khi hỗn đạo bước ra từ lưu tinh phi điệp, ánh mắt đã khóa chặt lấy nàng, chưa từng rời khỏi. Lạc nam thấy thế cũng giả vờ không biết, cố ý không dịch chuyển Vân Tiêu vào cung đình thụ, để một màn này xảy ra. Tên xấu xa này, Vân Tiêu âm thầm tức giận. Đối với cảm xúc của hỗn đạo đối với mình, nàng đương nhiên nhận ra đều là tình chân ý thật. Có lẽ đúng như hỗn đạo nói, nàng chính là quy giới chi chủ, cũng là vạn đạo thần chủ trong quá khứ kia. Mảnh gốm là những vật không được hoàn chỉnh, chúng nó có thể nhận lầm. Nhưng hỗn đạo là sinh mệnh cao cấp hàng thật giá thật, có tu vi siêu thần viên mãn, lại từng là đạo hỗn độn của vạn đạo thần chủ, làm sao có thể nhận sai chủ nhân. Tuy nhiên Vân Tiêu vẫn không nhớ một chút gì, cũng không có quá nhiều rung động. Nếu chỉ vì sự tận tâm, trung thành của hỗn đạo mà nàng phải giả vờ cảm động, giả vờ vui sướng, giả vờ hồi tưởng khi gặp được đối phương, thì đó chỉ là sự dối trá. Vân Tiêu không phải người như vậy. Nhẹ thở dài một tiếng, thanh âm trong trẻo vang lên. Thật sự, ta không nhớ ngươi là ai, ta cũng không nhớ gì về quá khứ. Vân Tiêu lên tiếng. Thậm chí dù quá khứ như thế nào, ta hiện tại chỉ là Vân Tiêu, một vị phu nhân của Lạc Gia mà thôi. Con đường bá chủ. Chương 3398, vẫn chưa đủ. Vân Tiêu cũng tốt, Lạc phu nhân cũng được. Hỗn đạo lại nở nụ cười trước sự lạnh nhạt của Vân Tiêu. Cảm xúc nói: Sau lần rời đi đó, tất cả chúng ta không ai dám nghĩ chủ nhân sẽ sống sót, chỉ khi vô tình tìm thấy một mảnh gốm vụn vỡ của Vạn Đạo Lưu Ly Bình, bên trên còn tàn dư quy tắc của chủ nhân, chúng ta mới xuất hiện niềm tin và hy vọng, từ đó bước vào con đường tìm kiếm tung tích của ngài. Nói đến đây, Hỗn Đạo nhẹ nâng tay lên. Có tất cả 8 mảnh gốm từ lòng bàn tay của nàng hiện ra. Ong. Chúng nó lập tức rung động, sau đó chủ động bay về phía Vân Tiêu. Lơ lửng ở trước mặt của nàng Quả nhiên, hỗn đạo hai mắt càng rực sáng khi nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng kích động Mỗi kiện bất hữu thần vật cả đời chỉ chọn một chủ Nếu ngài không phải chủ của vạn đạo lưu ly bình, tại sao các mảnh gốm lại như thế? Vân tiêu nâng tay vuốt ve từng mảnh gốm, cảm xúc thật sự thân thuộc Cái loại cảm giác này giống như huyết mạch tương liên Chỉ những pháp bảo, vũ khí đã được nhỏ máu nhận chủ mới mang đến cảm giác như vậy Tại sao vạn đạo thần chủ rời đi? Vân Tiêu khẽ hỏi. Mặc dù hiện tại nàng đã là một người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa nàng trốn tránh quá khứ. Ngược lại nàng càng muốn tìm hiểu rõ ràng, bởi lẽ bên cạnh nàng luôn có phu quân và các tỷ muội đồng hành. Không có nàng của quá khứ sẽ không có nàng của hiện tại. Tất cả chúng ta đều không biết lý do, chủ nhân cũng không hề hé lộ. Hỗn đạo sắc mặt phức tạp, hồi tưởng lại đáp. Chủ nhân là người có sự say mê cùng nhiệt với các loại quy tắc, dành cả đời truy cầu đại đạo, muốn sở hữu toàn bộ quy tắc trong thiên địa. Chủ nhân đã khám phá rất nhiều nơi được xưng là bí địa, không người dám đặt chân tới tại chung cực giới. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, đã vô tình biết được một chuyện không nên biết, trêu vào tồn tại không nên trêu Lần rời đi đó, chủ nhân đã nói chính là thập tử vô sinh, trước khi đi đã giải trừ khế ước với ta. Giải trừ khế ước với toàn bộ thuộc hạ và tọa kỵ, một mình đương đầu, sau đó hoàn toàn biến mất. Vân tiêu trầm mặt. Với thực lực của vạn đạo thần chủ lại đưa ra quyết định như vậy, chứng tỏ những gì nàng phải đối mặt thật sự kinh khủng. Ngay cả vạn đạo lưu ly bình cũng hóa thành mảnh vỡ, rõ ràng trận chiến đó quá mức khốc liệt. Dù mang theo thuộc hạ, mang theo tọa kỵ, mang theo thế giới chi lực, có lẽ cũng chẳng thể trợ giúp được gì. Vân Tiêu có thể hiểu vì sao người của quá khứ lại đưa ra lựa chọn như thế. Người biết thứ này chứ, nàng nâng tay, hư ảnh một gốc cổ thụ nâng lên. Đây là Hoàng Trung Lý, hỗn đạo kích động suýt chút nhảy dựng lên. Ngài chắc chắn là chủ nhân của chúng ta. Lai lịch của nó, Vân Tiêu hỏi. Năm xưa, trong lúc truy tìm quy tắc khắp trời đất, Ngài tình cờ tìm thấy hạt giống Hoàng Trung Lý trong một di tích thượng cổ tại Trung Cực Giới. Hỗn đạo lập tức đáp không chút do dự. Lần khám phá di tích đó ta cũng có tham gia, ngài nói muốn hạt giống hoàng trung lý nảy mầm, chỉ có thể đem nó gieo trồng bên trong không gian của vạn đạo lưu ly bình. Vân tiêu nhẹ gật đầu. Đến hiện tại nàng không thể phủ nhận bản thân mình là vị vạn đạo thần chủ đó nữa rồi. Tất cả manh mối, tất cả sự kiện, tất cả nhân vật liên quan đều chứng minh nàng là vạn đạo thần chủ. Thứ duy nhất không phù hợp chính là trí nhớ của nàng. Hoàn toàn là một mảng mơ hồ, không rõ. Có lẽ khi vạn đạo Lưu Ly Bình thức tỉnh, chúng ta mới biết chuyện gì xảy ra với chủ nhân. Hỗn đạo tràn đầy hy vọng nói. Bởi vì năm đó chỉ có nó được ngài mang theo khi ra đi. Được rồi, vân tiêu tán thành, nàng đem vạn đạo Lưu Ly Bình không hoàn chỉnh tiến ra. Tám cái mảnh gốm kia lập tức dung nhập vào. Trước đó Lạc Nam đã đem toàn bộ mảnh gốm thu được cho nàng, kiện bất hữu thần vật này ngày càng hoàn thiện. Chỉ còn 7 chỗ trống trên thân mình Thiếu 7 mảnh gốm. Hít, hỗn đạo bị cảnh tượng này dọa sợ, kinh hô thành tiếng. Chủ nhân đã tập hợp nhiều như thế này rồi ư. Là phu quần giúp ta. Vân tiêu bờ môi nhẹ cong lên. Hừ, cái tên đó biết về ngài rõ như vậy nhưng không thèm nói với ta lời nào, còn cố ý trêu chọc ta. Hỗn đạo vừa thẹn vừa giận nói. Nhưng hắn thật sự có bản lĩnh. Giờ người đã thuộc về chàng. Cũng không cần gọi ta là chủ nhân, Vân Tiêu nhãn miệng cười. Gọi chủ mẫu là được, Cung Đình Thụ, Lạc Nam nắm nhìn các lão bà Mỹ miều Kiều Diễm đang lười biến bên cạnh mà Dương Dương đắc ý. Đã đến lúc làm chính sự rồi. Hắn phất tay, các thế giới bản nguyên lần này thu được đều hiện ra, 400 loại đạo lôi, một loại đạo lôi cấp bất hủ và hạo thiên quán đỉnh cũng xuất hiện. Kinh khủng thật, ánh mắt chúng nữ tỏa sáng. Dù trước đó tâm sự đã nghe hắn kể lại hành trình lần này, biết được thu lấy nhiều chiến lợi phẩm, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Chật, lần này các nữ lôi tu ngon lành rồi, huyết yêu cơ chép miệng nói. Huyết tu như chúng ta chỉ biết ước. Vẫn không thiếu tài nguyên cho nàng gia tăng tu vi, lạc nàm biểu môi, sau đó nghiêm túc nói. Hiện tại ta chỉ có một bân khuân, hạo thiên quán đỉnh nên giao cho ai, những thứ khác các nàng tự phân chia được. Chúng nữ đã sớm ăn ý và hiểu nhau, đối với các loại tài nguyên cũng như thế giới bản nguyên, không cần lạc nam nhúng tay vẫn có thể dàn xếp ổn thỏa. Chỉ riêng hạo thiên quán đỉnh không phải chuyện đùa. Có được hạo thiên quán đỉnh, đồng nghĩa tương lai sẽ là nhân tuyển số 1 của hạo thiên trùy nếu lạc nam báo thù thành công. Đoạt lấy bất hủ thần vật, đó là cách duy nhất để những nữ nhân bên cạnh mình đột phá bất hủ. Thế nên từng lần quán đỉnh đều có ý nghĩa quan trọng. Lạc Nam không dám vỗ ngực sẽ giúp tất cả lão bà đều trở thành bất hữu thần, đó là điều phi thực tế. Nhưng trước mắt cứ cố gắng, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Các tỷ muội tu luyện lôi hệ có rất nhiều, nhất là trước đây bọn thiếp từng phục dụng linh căng đan, không ít người sở hữu đa dạng thuộc tính. Yên nhược tuyết lấy tư cách bà cả lên tiếng. Nhưng chủ tu lôi hệ nổi bật, chỉ có Nguyệt Kỳ, Thương Lan, Hy Vũ, Tố Tố và Di Quân mà thôi. Lời này không sai. Chúng nữ đều gật đầu tán thành. Tuy nói muốn có lôi thuộc tính là chuyện rất đơn giản, nhưng người chủ tu lôi hệ đương nhiên cường đại và thông thạo hơn những người khác, đó mới là nhân vật có thể phát huy tối đa hạo thiên quán đỉnh. Trong đó Diễm Nguyệt Kỳ chủ tu hỏa và lôi, Hy Vũ gồm hỏa, lôi và ma, Âu Dương Thương Lan là lôi, ma và thời không. Cuối cùng, Kiều Tố Tố và lôi di quân theo đuổi lôi hệ. Hơn nữa, Tố Tố và di quân đều chưa đột phá siêu thần. Còn là đại năng đỉnh phong mà thôi. Thiếp chọn thế giới bản nguyên của lôi giới, Kiều Tố Tố lại chủ động nói. Tuy rằng hạo thiên quán đỉnh thật sự hấp dẫn, nhưng mà nó không phù hợp phong cách chiến đấu của Thiếp. Lạc Nam vuốt cầm, quả thật là vậy. Tuy nói lôi hệ là lực lượng táo bạo, có khả năng hủy diệt quy mô lớn, nhưng cách thức sử dụng nó của mỗi người cũng khác nhau. Kiều Tố Tố là kiểu lôi tu đứng ở phía sau thi triển vũ kỹ oanh sát địch nhân, mà không phải ngạnh kháng. Cận chiến một cách chính diện. Trong khi đó, Lôi Di Quân từng là nữ đế của đỉnh Lôi Chí Quốc, thiên phạt phủ trong tay đập xuống, nệ nát tất cả. Mà nàng còn có khả năng thống ngự, điều khiển Lôi Quân chiến đấu. Chuyện và phủ, không có sự khác biệt quá lớn, đều là vũ khí cận chiến hạng nặng. Có vẻ đã tìm ra người phù hợp nhất. Chúng nữ nhìn Lôi Di Quân cười nói. Nếu đã như vậy, thiếp không từ chối cơ duyên lớn này. Lôi Di Quân sẵn khoái đáp ứng. Đều là lạc phu nhân, nàng được quán đỉnh cũng sẽ vì mọi người mà chiến đấu. Nếu hạo thiên quán đỉnh phù hợp nhất với mình, nàng cũng không có lý do từ chối. Tốt, vậy di quân sẽ kế thừa hạo thiên quán đỉnh, lạc nam thoải mái nói. Và cả bất hủ lôi tâm, nó sẽ được nàng phát huy tốt nhất. Thiếp đã sẵn sàng, lôi di quân bừng bừng phấn chấn. Ha ha, bắt đầu, lạc nam sẵn khoái cười to. Long tiên thánh điển. Thiên địa hợp hoang công bắt đầu thể hiện công dụng. 400 loại đạo lôi cấp siêu thần, một loại đạo lôi cấp bất hủ, được song tu luyện hóa. Âm âm ầm Bên trên bá chủ chi thành, mây đen điên cùng tụ hội, sống chớp rền vang. Tu vi của các nữ nhân luyện hóa đạo lôi liên tục đề thăng. Lôi Gia Nghi, Phạm Thanh Thuyên, Thập Khánh Huyên, Âu Dương Thương Lan, Thi Vũ, Diễm Nguyệt Kỳ đều tiến vào siêu thần hậu kỳ. Kiều Tố Tố và Lôi Di Quân, một người được vài chục loại đạo lôi, một người được bất hữu lôi tâm, đã tích trữ nguồn năng lượng khổng lồ trong thể nội. Chỉ cần tiến vào siêu thần, chắc chắn sẽ nhảy vọt đến trung kỳ, thậm chí tiệm cận hậu kỳ. Chúng nữ cũng đã phân phát xong thế giới bản nguyên, tiến vào bế quan. Riêng một bản nguyên thuộc về hắc Trư và một bản nguyên thuộc về Yến Linh là không đụng đến. Mọi người đều đang tiến bộ, chỉ có Lạc Nam là khóc không ra nước mắt. Vô lý, rốt cuộc cần bao nhiêu chứ? Kiếp lôi đỉnh trong đang điền hắn giờ đây đã thật sự bá đạo, trở thành đại đỉnh mạnh nhất, to lớn nhất, vượt qua cả hồng mông đỉnh, hỗn độn đỉnh và sinh mệnh đỉnh. Bởi vì nó vừa được nhận thêm 400 loại đạo thuộc tính siêu thần và bất hủ lôi tâm, trước đó còn có thần thương cùng lôi vốn đã rất lợi hại. Lôi nữ hưng phấn quá to, cảm giác được hàng tỷ đường lôi văn luân chuyển bên trong thân thể, đón nhận ánh mắt ái mộ từ các tỷ muội khác. Nhưng dù là thế, Lạc Nam vẫn dừng chân ở ranh giới siêu thần hậu kỳ, chưa thể bước vào siêu thần viên mãn. Cảm thấy không ổn, hắn gọi cả Vân Tiêu và hỗn đạo tiến vào. Giao ước được thực hiện, Lạc Nam và Vân Tiêu song tu, luyện hóa nguyên thủy hỗn độn. Đối với chuyện này, hỗn đạo vô cùng vui mừng. Nàng rốt cuộc được biết Lạc Nam là bất hủ bá chủ thế hệ này, một nhân vật khủng bố không thua gì vạn đạo thần chủ. Hai người dắt tay nhau. Thật sự là trời đất kết hợp, hoàng mỹ đến cực hạn. Hơn nữa Lạc Nam là phu quân của Vân Tiêu, nàng thuộc về hắn cũng như thuộc về chủ nhân cũ của mình mà không cần phải đánh đổi gì cả, còn có gì hoàng mỹ hơn nữa đây? Không thể không nói, hỗn đạo tích lũy nhiều năm, chính là siêu thần viên mãn hàng thật giá thật. Khi hỗn độn lực lượng của nàng truyền vào, tu vi của Vân Tiêu vượt qua siêu thần hậu kỳ, đạt đến tiệm cận siêu thần viên mãn. Mà chỉ cần vân tiêu luyện hóa một nửa quy giới bản nguyên còn sót lại, nàng chắc chắn đột phá viên mãn dễ dàng vô cùng. Chỉ có Lạc Nam, hắn vẫn ôm đầu gào thét. Vẫn chưa đủ. Trời ạ! Trong thể nội của hắn lúc này, hỗn độn đỉnh đã to hơn nhờ có được một nữ chủ là hỗn đạo gia nhập. Tu vi của hỗn đạo rõ ràng khiến hỗn độn cùng long mạnh hơn, khí phách hơn, số lượng hỗn độn thần văn sinh ra cũng nhiều hơn gấp đôi. Nhưng tù vi của Lạc Nam vẫn như cũ, chỉ nhít thêm được một chút mà thôi. Cái làng ranh siêu thần viên mãn đối với hắn tưởng chừng mỏng manh lại chẳng khác nào là rảnh trời. Nên biết rằng hắn cần đạt đến siêu thần viên mãn đỉnh phong mới có thể mở ra tầng cuối cùng của bất hủ thần tháp. Mang theo một đống tài nguyên trở về, Lạc Nam đã rất tự tin sẽ đột phá lần này để khoảnh khắc bước vào tầng cuối của bất hủ thần tháp gần hơn một chút. Nào ngờ hiện thực như gáo nước lạnh khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Kim thần nhi, huyền huân, các nàng nghĩ sao? Lạc nam bất đắc dĩ hỏi. Ta cảm giác bá đỉnh và tu vi của ta như cái động không đáy, hấp thụ bao nhiêu cũng không đủ. Thiếp không biết, cũng không ngờ tiêu hao dữ dội như vậy. Thần huyền huân cười khổ đáp. Dù sao thì thành tựu của lạc nam hiện nay đã vượt xa nàng trong quá khứ, năm xưa nàng chưa đạt đến cảnh giới này của hắn, đương nhiên chưa có kinh nghiệm. Chẳng có gì khó hiểu cả. Kim thần nhi lại xem đây là chuyện đương nhiên, thoải mái nói. Bất hủ diễn sinh kinh càng tu càng tiêu hao, không chỉ là số lượng mà còn cả chất lượng. 400 loại đạo lôi cấp siêu thần và một loại bất hủ lôi tâm nhìn qua thì không ít, nhưng trước đó chúng nó đã tiêu hao phần lớn lực lượng trong trận chiến vì lôi phá quân điều động toàn lực rồi. Muốn tiến vào siêu thần viên mãn chủ nhân cần tìm nhiều đạo thuộc tính cấp bất hủ hơn, không chỉ lôi hệ. Khóe miệng lạc nam giật giật. Phu quân, chàng thử luyện hóa thêm nguyên thạch xem sao, vẫn còn rất nhiều. Thấy hắn thất vọng, Nam Thiên Tố đề nghị. Lạc Nam lắc đầu, với trạng thái hiện nay của hắn, nguyên thạch chẳng khác nào muối bỏ biển. Có đổ vào bao nhiêu cũng chỉ là tiêu hao vô ích mà thôi. Vậy chi bằng dùng nguyên thạch để khai mở thêm đường văn, thăng cấp 3.000 cực giới và lưu lại cho người xung quanh tu luyện sẽ có ý nghĩa hơn. Đây chính là cái giá phải trả để có chiến lực kinh khủng của chủ nhân sao. Hỗn đạo tháng phục không ngớt, chẳng trách ngươi mạnh đến vô lý. Người khác nhìn qua thấy hắn mạnh, lại không biết rõ hắn phải trả giá quá nhiều cho thực lực đó. Với từng ấy tài nguyên nếu bồi dưỡng vào một người, sợ rằng Tu Vi sẽ nhảy vọt từ siêu thần sơ kỳ đến siêu thần viên mãn Còn với hắn, một tiểu cảnh giới cũng không bước qua được. Đừng gọi ta là chủ nhân, Lạc Nam lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Nàng giờ chính là người của ta, tập gọi phu quân dần đi. Hứ, hỗn đạo xấu hổ trốn vào trong đỉnh. Hùng Nguyệt Ánh, Hỏa Nhi, Hoàng Nhi các nàng cùng vị tỷ tỷ mới gia nhập giao lưu, xem như thân thiết. Không sao cả, Lạc Nam đứng lên, một tay nhẹ nâng. Bá thần lực bùng nổ, uy thế cường hoành. Trong bá thần lực, có thể thấy lôi lực đang chiếm phần lớn sức mạnh, nhưng nhờ vào sự thần kỳ của công pháp, nó có thể chuyển hóa sang dạng thuộc tính khác chỉ trong một ý niệm của Lạc Nam. Tuy rằng còn chưa đột phá về mặt Tu Vi, nhưng chiến lực của hắn đã đạt đến một cấp bậc khác. Hắn hiện tại, mạnh hơn hắn của một năm trước gấp đôi. Đây cũng là đại tiến bộ. Con đường bá chủ. Chương 3399, vô đề. Vấn đề của nguyên giới được giải quyết, toàn thế giới đều cảm thấy vui mừng. Bất kể là hỗn thủy tộc. Các thạch linh hay những chủng tộc được Lạc Nam mang về lần này đều mang đến sự đa dạng sinh thái và thúc đẩy sự phát triển của nguyên giới. Thế giới giờ đây đã muôn màu muôn vẻ hơn, tuy còn chưa đến mức đông đúc náo nhiệt, nhưng cũng giảm đi sự hoang vu, trống trải như trước. Sắp tới, ta lại bố trí mạng lưới truyền tống liên kết đa thế giới, để tu sĩ các thế giới có thể tự do qua lại giao lưu, hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Lạc Nam nở nụ cười. Sự thiếu hụt sinh linh đã được giải quyết dứt điểm. Chủ nhân uy vũ, nguyên giới chi linh bay bên cạnh hắn cười hì hi. Với bản lĩnh của ngài, không bao lâu nữa nguyên giới chính là hỗn độn để nhất giới. Bớt vuốt mông ngựa, lạc nam khinh bỉ liếc mắt, giả vờ không vui nói. Nhìn các thế giới của người ta có khả năng đặc biệt trợ giúp cho chủ nhân, trận giới thì hỗ trợ chiến trận, quy giới thì cường hóa quy tắc, xem lại người chẳng có cái rắm gì. Nguyên giới chi linh vô cùng ủy khuất đáp. Nguyên giới đa dạng mọi lĩnh vực, bất kể là đạo nào cũng duy trì sự cân bằng, đây chính là sự đặc thù của thế giới, sao ngài nở trách ta. Đùa thôi, lạc nam cười hát hát treo chọc. Hắn đương nhiên hiểu điều đó, ở tại nguyên giới thì tất cả chủng tộc, tất cả trường phái tu luyện đều bình đẳng và ngang hàng, không có quy tắc đặc biệt ưu ái bất cứ lĩnh vực nào. Điều đó góp phần tạo nên sự đa dạng và cân bằng của thế giới. Tất cả các loại tài nguyên cũng phong phú vô cùng, vượt qua phần lớn đại thế giới khác. Cũng không thể đứng núi này trong núi nọ, chẳng may năm đó không đến nguyên giới mà rơi vào yêu giới hay yểm giới, một nhân loại như hắn chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hoặc nếu rơi vào hồn giới, làm sao có thể tu luyện cả thể tu và nguyên tu. Đối với công pháp tam tu như Bất hữu diễn Sinh Kinh, dung nhập đa dạng đại đạo mà nói, nguyên giới chính là tốt nhất. Hắn cố ý trêu tức nguyên giới Chi Linh Ai kêu con hàng này năm xưa dám kỳ thị mình? Hôm nay đã chuyển sang nịnh nọt. Lại nói để nguyên giới tiếp tục phát triển không ngừng, việc liên kết với những thế giới khác vô cùng quan trọng. Giống như Pháp giới có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ ra Pháp tướng cường đại, tu sĩ ở nguyên giới xứng đáng được sang bên đó đột phá trí tôn. Lạc Nam đã giao công trình nghiên cứu về mạng lưới truyền tống trận vượt hỗn độn của trận giới thần chủ cho các lão bà chiến trận sư nghiên cứu. Chờ các nàng thành công hoàn thiện, hắn chỉ cần ra sức hỗ trợ là được rồi. Bá hậu yên nhược tuyết đã nói, hắn bây giờ đã là giới chủ, là người đứng đầu, chỉ nên ra mặt đối với những chuyện trọng đại, còn các việc khác cứ để chúng nữ tự sắp xếp. Bằng không một thế giới mỗi ngày còn hàng vạn sự vụ phát sinh, hắn muốn tự giải quyết cũng kham không nổi. Hử, cảm nhận có khí thế không tầm thường tiếp cận, lạc nam giật mình quay đầu nhìn lại. Công tử Thanh âm dịu dàng mềm mại vang lên, một bóng hình tuyệt mỹ từ phía sau bước đến. Đây là, Lạc Nam hiếp mắt, hoàn toàn nhận không ra hạ tử Quỳnh đang đối diện với mình. Một thân váy dài thiên thanh bao quanh thân thể uyển chuyển, vẽ nhu nhược năm xưa hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, Lạc Nam có cảm giác mình đang đối mặt với một nữ cường nhân chân chính, một thanh kiếm đã kinh qua những trận chiến đẫm máu. Nàng rốt cuộc đã trải qua những gì bên trong luân hồi? Lạc Nam kinh dị hỏi. Ba vạn trận chiến từ nhỏ đến lớn, đủ mọi đối thủ từ yếu đến mạnh, từ đơn đã độc đấu đến một người địch ngàn vạn đại quân, thanh âm già nua của luân hồi thụ truyền đến. Mỗi trận đều là thảm bại đến chết, sau đó sống lại chiến tiếp, chiến đến khi nào thắng thì thôi. Mà đối thủ cuối cùng của nàng trong luân hồi chính là nguyên giới bá chủ. Hít, Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, khóe mắt không ngừng giật giật. Luân hồi thụ ông cũng quá ác đi. Hắn chỉ muốn rèn luyện tâm cảnh, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho Hạ Tử Quỳnh. Nhưng rõ ràng Luân Hồi Thụ đã tác động mạnh hơn xa so với mục đích ban đầu. Nàng giờ đây mới là một siêu thần viên mãn thân kinh bách chiến, hàng thật giá thật mà không phải một đóa hoa tuyệt mỹ được chăm sóc cẩn thận trong lòng kính. Đi vòng quanh đánh giá Hạ Tử Quỳnh, vừa rồi nàng lặng lẽ tiếp cận khiến hắn cũng phải giật mình, từng ấy đã đủ chứng minh khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Lạc Nam thử hỏi một câu, nàng thích công pháp, vũ kỷ nào, ta sẽ truyền thụ. Đa tạ ý tốt của công tử, Hạ Tử Quỳnh vuốt nhẹ lọn tóc. Thiếp đã có thủ đoạn chiến đấu của riêng mình. Ánh mắt Lạc Nam lué lên, một trảo bất chợt vồ vào vai nàng. Xoẹt, tàn ảnh tan nát, Hạ Tử Quỳnh đã đứng ở bên trái hắn. Lột xác thật rồi, hai mắt hắn tỏa sáng. Chỉ một câu hỏi, một hành động nhỏ. Hạ tử Quỳnh không cần công pháp, không cần vũ kỹ mà hắn truyền thụ, điều này chứng tỏ trong gờ suốt khoảng thời gian chết đi rồi sống lại tại luân hồi, nàng đã tự lĩnh ngộ, sáng tạo ra những thủ đoạn chiến đấu của riêng mình, hơn nữa còn rất tự tin vào một thân bản lĩnh đó. Khi hắn bất ngờ ra tay, nàng chẳng những có thể né tránh thành công, mà còn trong vô thức dịch chuyển ra sang bên trái. Vừa rồi hắn cố ý lộ ra sơ hở ở vai trái để khảo nghiệm nàng. Thực tế chứng minh. Hạ tử Quỳnh đã hình thành bản năng chiến đấu, khi né tránh công kích còn nhạy bén phát hiện chỗ sơ hở nhất của đối thủ mà tiếp cận. Nếu không phải người ra tay là Lạc Nam, chắc chắn nàng đã phát động tấn công vào vai trái mục tiêu. Mệnh thiên nguyên chủng không hổ là mệnh thiên nguyên chủ đối với bất kỳ tu vi nào cũng thể hiện ra giá trị khó lường Lạc Nam cảm thắng một tiếng. Là tâm trí của nàng kiên định, một lòng truy cầu sức mạnh, luân hồi thủ đáp. Đổi lại là người khác. Dù ta có ý giúp thì tâm cảnh cũng sẽ không gánh nổi mà tự động thức tỉnh, tìm thức thoát khỏi luân hồi. Nhìn thấy sự tán thưởng của Lạc Nam, hạ tử Quỳnh nhãn miệng cười, nói. Lần sau khi đối địch, thiếp đã có thể tham chiến. Nàng không muốn đứng ở phía sau nhìn hắn, nàng muốn kề vai sát cánh với hắn. Nàng chính là thanh kiếm, là bất cứ vũ khí nào của hắn. Vất vả cho nàng rồi, Lạc Nam đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ống mực của giai nhân, ôn nhu nói. Nhưng đừng quên, ta không chỉ muốn một thanh kiếm, ta còn cần một đóa hoa mỹ lệ. Có chiến lực là tốt, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân. Gia nhân cảm động, cắn nhẹ cánh môi anh đào, ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng." Hạ Tử Quỳnh đã thức tỉnh, Lạc Nam nắm tay nàng đến thăm đôi phu thê mệnh khổ kia. Tại động phủ thanh tịnh nằm cạnh dòng suối nhỏ. Chiêu Lĩnh đang đốt lửa nướng gà rừng cạnh hang động, cách hắn không xa, một mỹ phụ dáng vẻ dịu dàng Thước tha ngắm nhìn bé gái gần 10 tuổi đang chơi với mấy con thỏ nhỏ giữa vườn hoa. Nhìn thấy lạc nam và hạ tử quỳnh từ trên cao hạ xuống, chiêu lĩnh kích động đứng lên. Mỹ phụ nhìn thấy phản ứng của phu quân như nghĩ đến điều gì, vội vàng quỳ xuống. Nương, bé gái thấy mẫu thân mình đột nhiên quỳ lạy sợ hãi hoảng hốt, buông thỏ trong tay chạy đến. Nàng vậy mà dùng cơ thể nhỏ bé của mình chặn ở trước mặt mẫu thân, giang hai tay ra làm động tác bảo vệ, nải thanh nải khí nói. Không được làm hại nương. Chiêu lĩnh cũng đang muốn quỳ, lại bị Lạc Nam đưa tay. Một cổ kình phong đem cả hắn và Mỹ Phụ đều nâng lên khỏi mặt đất. Ân công, Mỹ Phụ rung giọng nói. Thành làm tỉ có thể hồi phục là tốt rồi. Lạc Nam cảm khái một tiếng, lại vui vẻ nhìn bé gái đáng yêu kia, khen thưởng nói. Tiểu vân còn nhỏ đã biết bảo vệ mẫu thân, lợi hại lắm đấy. Phi, Chiêu vân hướng hắn lè lưỡi. Lúc ở sau lưng phụ thân Chiêu Lĩnh. Nhà đầu ngốc, Chiêu Lĩnh nghiêm mặt. Tên của ngươi là do ngài ấy đặt, mạng của cả nhà chúng ta là do ngài ấy cứu. Oa, Chiêu Vân giật mình, ánh mắt từ hoảng hốt chuyển sang long lanh, bên trong như có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng, kích động nhảy dựng lên. Thật sự là người sao. Lạc Nam miễn cười, thời gian hắn rời đi nhìn thì không dài, lại đủ để một đứa bé sơ sinh còn bế trên tay trở nên hoạt bát, linh động như vậy rồi. Năm tháng đối với siêu thần, thật sự không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn bước đến đem chiêu vân bế lên, véo véo cái mũi của nàng. Thúc thúc có quà cho ngươi đây. Hắn lấy ra bàn đào quả, chiêu vân nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn sang phụ mẫu. Còn không cảm tạ thúc thúc, Thanh Lam cười nói. Đội ơn thúc thúc, chiêu vân vui sướng cười tươi, nhìn không được cắn lấy bàn đào quả, thơm ngon tràn ngập, cười tích cả mắt. Làm tỉ tỉnh lại từ bao giờ? Lạc Nam hỏi. Hơn một năm trước, chiêu lĩnh cũng cười mãn nguyện. Luân hồi thụ quá mức thần kỳ, tâm cảnh bạo liệt của nàng ấy đã từng chút, từng chút được chữa lành trong dòng luân hồi ảo mộng. Nếu như thế, thời gian tới các vị có dự kiến gì không? Lạc Nam vuốt cầm. Ân tình của ân công, chúng ta nguyện báo đáp đời đời kiếp kiếp. Thanh Lam hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Chỉ hy vọng ngài cho phép một nhà ba người ở lại thế giới này. Ha ha, sao chỉ có ba người? Lạc Nam bật cười. Chiêu lĩnh huynh vẫn còn rất phong độ, cũng nên có thêm tiểu đệ đệ, tiểu muội muội cho tiểu vân mà. Thành làm đỏ ứng cả mặt, mà chiêu lĩnh lại sẵn khoái cười to, đó cũng là mục tiêu của ta. Bất kể thế nào, chiêu gia luôn có một vị trí tại nguyên giới. Lạc Nam thẳng thắn đáp. Cảm ơn thúc thúc, chiêu vân vui sướng cười hì hì. Ký ức đẹp nhất của tiểu cô nương gắn liền với thế giới này, rồi đi chắc chắn là việc đau khổ nhất. Trả lại tiểu nữ cho Thanh Lam, để Hạ Tử Quỳnh nói chuyện với các nàng. Lạc Nam cùng Chiêu Lĩnh thả người ngồi trên đỉnh núi. Nhìn dòng thác hùng vĩ đổ xuống, Chiêu Lĩnh cười khổ. Mặc dù tâm cảnh đã tạm ổn, nhưng nàng ấy vẫn còn ám ảnh những ký ức tại lĩnh giới, sợ rằng đời này vĩnh viễn cũng không dám trở về. Không về cũng tốt. Ta hiểu những gì xảy ra thật sự vượt khả năng chịu đựng của một người mẫu thân. Lạc Nam gật đầu, lại ung dung cười. Lần này có giải quyết một tên nhi tử của vạn tướng đế thần, xem như vì làm tỷ đòi chút công đạo. Hít, chiêu lĩnh hít một ngụn khí lạnh, chiến tích như thế thật sự đáng sợ. Nhưng điều đó lại càng khiến hắn xùng bái Lạc Nam một cách cùng nhiệt. Vạn tướng đế thần khiến hắn và thê tử thống khổ như rơi vào địa ngục. Đối phương nếm trải cảm giác mất đi nhi tử chính là báo ứng. Ta xem tiểu vân như nữ nhi của mình, lạc nam lại mở miệng. Hãy tạo điều kiện tốt nhất để nàng trưởng thành, cần thứ gì cứ việc nói với ta. Chiêu lĩnh cảm kích gật mạnh đầu, cùng lúc đó, trong tiệc rượu giữa rừng, một con heo mặc quần lót hồng, chống nạnh cười phá lên. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây chính là thành quả của việc làm một hảo thúc thúc, được cháu gái bảo bối hiếu kính đấy. Hát Trư vừa nói, vừa nâng lên bản nguyên của cường chủng giới khoe khoang, nhìn cái mặt heo đắt ý, đám huynh đệ xung quanh chỉ hận không thể vung quyền đấm vào mặt nó. Bỏ hung thèm chảy nước miếng, nếu không phải thứ này là của tiểu thiên ý đưa cho Hát Trư, nó đã sớm nghĩ cách trộn rồi chuồn mất. Tiểu thiên ý được phụ thân ủng hộ, đem cường chủng giới giao cho Hát Trư. Tiểu nha đầu này cũng không quên vặn hỏi chuyện xưa của phụ mẫu, được Hát Trư thêm mắm giảm muối, xảo đoạt thiên công kể chuyện. Nói rằng Cửu Hôn Dao và Lạc Nam là được đất trời tác hợp, thiên duyên tiền định mà đến với nhau, tình chân ý thiết, lại bị nhân vật phản diện lớn nhất là Long Ngạo Thiên nhiều lần ngăn chặn, phát động toàn bộ sức mạnh của Long tộc tấn công, nguy cơ trùng trùng. Lạc Nam thì bị truy sát khắp nơi, Cửu Hôn dao lại bị giam lỏng trong vạn yêu thánh địa. Cũng may có hắc trư nó lợi hại, cùng với sự hỗ trợ nho nhỏ từ tôn hầu tử, cuối cùng đập tan cường địch, đôi nam nữ mới có thể đến với nhau. Tiểu Thiên Ý cũng thuận lợi chào đời. Bản lĩnh chém gió của con hàng này không tồi, kể đến mức Tiểu Thiên Ý sùng bái liên tục, cảm thấy không ủng công mình đem cường chủng giấy bản nguyên về cho Trư thúc thúc. Đạt được bản nguyên, hắc Trư lập tức triệu tập các huynh đệ, hứng hở khoe khoang. Cháu gái vì hiếu kính hắn nhất trong đám, nên mang bản nguyên về cho hắn. Con hàng này khiến tất cả mọi người đều ngứa mắt, nếu không phải Tôn Hầu Tử đã làm phụ thân. Tính cách trầm ổn đã cho nó ăn vài côn lên đầu. Đừng vội mừng, thanh âm hừ lạnh vang lên. Đám người vui vẻ ngỡn đầu, quả nhiên chỉ thấy Lạc Nam ngồi trên cành đại thụ nhìn xuống. Lão đại, tỷ phu, tôn hầu tử, vương ưng, thủy mặt, côn hoàng đám người vội vàng nên đón. Không tệ, đều đã là thần đạo cao cấp cả rồi, Lạc Nam tán thưởng nói. Là nhờ có hồng môn hồ lô của ngươi, chúng ta mới tiến bộ nhanh như thế. Long Ngạo Thế cảm khái nói, cầm, Lạc Nam ném một viên Long Châu siêu thần cho hắn. Ta không khách khí, Long Ngạo Thế kích động thu vào. Lúc này, hắn mới nhìn sang Hát Trư, trừng mắt nói, cho người bản nguyên để ngươi đột phá siêu thần, dẫn dắt các huynh đệ tiến bộ, không phải để cho ngươi khoe khoang, khoác lát. Ồt ồt, ta tưởng lão đại biết ta muốn mở rộng bộ sưu tập ra quy mô hỗn độn nên mới cho ta, Hát Trư cười hề hề. Bỏ cái chủ ý đó, lạc nam sắc mặt tối sầm. Trêu vào nữ siêu thần nào, bị người ta đánh chết cũng đừng gọi ta ra mặt. Đúng thế, danh tiếng của lão đại sẽ bị người phá hỏng. Ngưu đại lực, thiên lý mã, nhân kê đều nhao nhau gật đầu. Lão đại yên tâm, ta dù thích quệ nhưng chưa từng mang họa về ma. hắc trư vỗ ngực hứa hẹn. Lạc nam ngoài mặt nói thế, nhưng vẫn bí mật thả hai tên ma linh vào cái bóng của đám huynh đệ. Hắn hiểu mấy tên này nhất định không chịu yên phận. Trong tương lai, bọn hắn rồi cũng sẽ rời đi, tìm kiếm con đường đột phá siêu thần của riêng mình. Mà hắn, sẽ luôn chờ ở phía trước. Con đường bá chủ. Chương 3.400, kiên kỵ người xưa. Kim thần nhi, dạy dỗ đến đâu rồi? Ngồi giữa đại điện, lạc nam thẳng nhiên hỏi. Chúng nữ đều đã bế quan luyện hóa đại lượng tài nguyên thu được lần này. Dù những người còn thiếu thế giới bản nguyên cũng muốn tích lũy lực lượng từ trước, để sau khi đột phá siêu thần có thể nhảy vọt lên ít nhất một tiểu cảnh giới. Lạc Nam rảnh rỗi chưa có chuyện làm, thế là quan tâm đến cái di tích kia. Đã ngoan ngoãn nghe lời, kim thần di đắc ý đáp. Nó dù sao cũng là bất hữu thần vật, tuy rằng hiện tại còn chưa hồi phục, nhưng muốn trị một kiện pháp bảo còn không phải chuyện dễ dàng sao. Trước khí thế bên trong không gian của nó trấn áp. Cái di tích kia chỉ có hai con đường để chọn Một là thỏa hiệp Hai là bị diệt mà thôi Lạc Nam hài lòng gật đầu Trực tiếp tiến vào trong tháp Nơi này là tầng dùng để đúc pháp tướng Của bất hủ dĩ sinh kinh Cái tòa di tích một nát kia giờ đây Đã biến lên hết sức to lớn Cũng không còn ngăn chặn người khác xâm nhập Quả thật đã bị bất hủ thần tháp dạy cho ngoan ngoãn Lạc Nam bước vào di tích Đưa mắt nhìn xung quanh Chứng kiến các thanh cột trụ khổng lồ Các kiến trúc không còn được nguyên vẹn, khắp nơi đều có dấu vết rạn đứt, sụp đổ. Những hư hỏng này nhìn thì nghiêm trọng, thực chất chỉ cần siêu thần luyện khí sư ra tay, kết hợp với các nguyên liệu cao cấp là có thể chữa trị. Ông, hộp đựng kiếm bay đến trước mặt, trôi nổi lơ lửng. Ngươi và nó có quan hệ gì? Lạc Nam hỏi. hộp đựng kiếm lắc lư không ngừng, ở trên không trung bay lượng mấy vòng, còn cọ vào thành vách kiến trúc, tuy không nói được nhưng có vẻ rất vui mừng. Cảm thấy thân thiết khi gặp lại tòa di tích này. Lạc Nam tiến sâu vào trong di tích, ở giữa trung tâm có một tòa kiến trúc hình kim tự tháp, cổ kính và uy nghiêm, đương nhiên cũng đã vỡ vụn không ít. Ngoài ra không còn thứ gì cả. Công dụng của di tích này, rốt cuộc sẽ là gì? Có vẻ nó tổn hại đến mức không thể sử dụng. Lạc Nam vuốt cầm. Hắn thử dụng tâm cảm nhận, các loại quy tắc lan tràn khắp xung quanh để thử câu thông. Đáng tiếc. Không phát hiện gì. Âm thầm buồn bực, Lạc Nam chỉ đành bước ra ngoài. hộp đựng kiếm bay trở về ống tay áo của hắn. Âm ầm, di tích có vẻ như cũng muốn theo hột đựng kiếm, liền thu nhỏ lại như một mô hình, bay lên tay của Lạc Nam. Xem ra phải phục hồi nó mới có thể tìm ra manh mối. Hắn vuốt cầm. Thật ra ta đã phát hiện một chút, phán đoán trước đây của ta là sai lầm. Kim thần nhi lên tiếng. Ồ, Lạc Nam lập tức hứng thú. Sai lầm chỗ nào? Vì cảm ứng được một tia khí tức bất hủ từ hột đựng kiếm và cái di tích này, ta đã từng nói chúng nó là pháp bảo được luyện thành từ mảnh vỡ của một kiện bất hủ thần vật, Kim Thần Nhi nói. Chẳng lẽ không đúng? Lạc Nam ánh mắt lé lên. Bản chất thật sự không phải như vậy, Kim Thần Nhi nghiêm túc nói. Cái hột đựng kiếm và di tích này, chúng nó là được một kiện bất hủ thần vật luyện ra mà không phải được luyện từ mảnh vỡ của nó. Thật sự như thế lạc Nam giật mình hắn cũng không quá mức bất ngờ trước phán đoán của Kim thần Nhi bởi vì đã có tiền lệ của bất hữu thần vật vạn Binh Sơn vạn Binh Sơn có khả năng thăng cấp tất cả vũ khí thành siêu thần bảo cực phẩm vậy không loại trừ trường hợp có một kiện bất hữu thần vật với năng lực tự động rèn đốt pháp bảo mà hộp đựng kiếm và tòa di tích này đều là sản phẩm của bất hữu thần vật đó Đúng thế sau khi nghiên cứu cẩn thận tòa di tích Ta đã kết luận như vậy. Kim Thần Nhi giải thích mạch lạc. Bất hủ thần vật đó đã sinh ra hộp đựng kiếm và di tích, nó như mẫu thân, còn mấy kiện siêu thần bảo này là huynh đệ tỉ muội chúng nó cảm ứng được và thân thiết với nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Lạc Nam suy tư Có bốn trường hợp. Thần huyền huân cười nói. Thứ nhất, bất hủ thần vật kia đã có chủ, chủ nhân của nó gặp nạn dẫn đến những siêu thần bảo này bị hỏng và lưu lạc khắp nơi. Thứ hai Bất hữu thần vật và chủ nhân của nó vẫn bình thường, chỉ là các siêu thần bảo này đã hỏng nên bị đối phương tùy ý vứt bỏ, ném vào hỗn độn. Thứ ba, bất hữu thần vật vẫn chưa có chủ, nó đang tung các siêu thần bảo này ra hỗn độn nhằm tìm kiếm chủ nhân thích hợp. Sau nhiều năm, các siêu thần bảo từng qua tay nhiều nhân vật, nhưng chưa ai thành công được bất hữu thần vật tán thành. Cuối cùng, bất hữu thần vật đã chọn chủ thành công, cũng không bận tâm đến những công cụ như đám hộp đựng kiếm. Di tích cổ nữa. Lạc Nam tạc lưỡi, mặc kệ như thế nào, tùy duyên vậy. Hắn đã có bất hủ thần tháp nên cũng không cưỡng cầu. Hột đựng kiếm và di tích cổ nếu có giá trị, hắn vẫn sẽ giữ lại sử dụng. Về phần có thể từ chúng nó tìm ra được kiện bất hủ thần vật mẫu hệ kia hay không thì tùy vào vận mệnh sắp đặt. Giống như thần huyền huân nói, không chừng nó đã tìm được chủ nhân rồi. Mang theo di tích cổ rời khỏi tháp, Lạc Nam giao nó cho ái tâm. Đế Lạc và Thái Diễm nghiên cứu phục hồi. Nguyên liệu thu được từ binh La Hào vẫn còn rất nhiều. Trước mắt cần sửa chữa để biết được tác dụng của di tích cổ. Nhìn nó khá quy mô và hoành tráng, có vẻ sẽ không kém hơn hộp đựng kiếm. Sự thật một lần nữa cho thấy, các bất hữu thần vật là những tồn tại khai sáng cho nền văn minh tu luyện tại chung cực giới. Chỉ riêng việc tự thăng cấp binh khí, tự đúc ra pháp bảo cao cấp với số lượng lớn. Đây đã là điểm đến cực hạn của hầu hết luyện khí sư. Lạc Nam xem như hiểu vì sao bất hủ khí thần, binh ngạo kia sẽ chấp niệm với việc tự đúc ra bất hủ thần vật như vậy. Hắn muốn luyện khí sư chân chính đạt thành tựu chân chính, mà không phải là những bản sao, mô phỏng theo bất hủ thần vật. Bởi nếu luyện khí sư không thể tự luyện ra thành phẩm đạt đến cấp bất hủ, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua bất hủ thần vật. Chỉ là cách hành động và thực hiện lý tưởng của tên này quá cực đoan. Sẵn sàng hy sinh người khác để đạt được mục đích, một đại điện cổ lão, uy nghiêm vô thượng, to lớn hơn cả những đại thế giới hàng đầu trong hỗn độn. Nơi này có hàng vạn tôn Pháp tướng tọa lạc ở khắp nơi, với những hình thù khác nhau, những loại đạo Pháp khác nhau. Vạn tướng điện, bất hữu thần vật của vạn tướng đế thần, Pháp hưng. Thay vì xưng thần chủ, chi thần như các bất hữu khác, có lý do đặc biệt để Pháp hưng tự xưng đế thần. Công pháp bất hủ của vạn tướng điện chính là Ngự Tướng Đế Kinh, buộc người phải có tâm thế của bậc quân vương, thống trị thiên hạ, đứng trên đỉnh chúng sinh mới có thể tu luyện. Vạn tướng đế thần khi còn trẻ chính là quốc chủ của một phương thiên quốc tại trung cực giới, bằng vào sự xuất sắc của bản thân, hắn dẫn dắt thiên quốc của mình tiến vào hàng ngũ thần quốc, cạnh tranh với các phương thần quốc cường đại xung quanh. Chính vì điều này, hắn thành công được vạn tướng điện lựa chọn, thông qua khảo nghiệm, tu luyện được Ngự Tướng Đế Kinh từng bước trở thành một trong những bất hữu thần vang danh chung cực. Hắn ưa thích làm đế, không chỉ ở thần quốc của mình, mà còn là ở các thần quốc khác. Thế nên dạo chơi hỗn độn, tìm kiếm đại quốc, chiếm ngôi quốc chủ, thưởng thức hậu cung, đây là những chuyện hắn thường làm. Có thể nói kẻ này là một bạo quân. Tuy nhiên từ khi nhi tử vẫn lạc, vạn tướng quán định mất đi tung tích, vạn tướng đế thần không còn tâm trạng để hành lạc thú tìm niềm vui như trước. Một bậc đế vương như hắn, tuyệt đối không cho phép có kẻ ngổ nghịch bất kính. Giết nhi tử của hắn, vậy phải tru di vạn tộc, loại bỏ tất cả những sinh linh có liên quan đến đối phương. Hôm nay vạn tướng đế thần tiếp đón một nhân vật có tính cách khá phù hợp với hắn. Ngồi ở đối diện chính là vạn vũ chi chủ, lãnh tàng. Khác với những lão quái vật như Hồng Mông Đạo Tổ hay U Minh Chi Thần, lãnh tàng và Pháp Hưng đều được xem là bất hữu thần trẻ tuổi. Bọn hắn thích mỹ nhân giống nhau, càng là không từ thủ đoạn để đạt được. Lần trước chúng ta kết minh, ngươi không có mặt, lãnh tàng nói. Nhưng bổn tọa đoán được, nhị tử pháp diệt kia của ngươi đã ngã xuống. Hừ, pháp hưng sắc mặt trầm xuống. Hắn biết việc mình treo thưởng, tìm kiếm tung tích kẻ sở hữu nhiều pháp tướng không thể qua mặt được các bất hữu thần. Chỉ cần tìm hiểu một chút như lãnh tàng sẽ dễ dàng đoán ra hắn là người đứng phía sau. Đang muốn tìm tung tích kẻ đã giải quyết nhi tử mình. Ta cũng mất đi truyền nhân ưu tú nhất, lãnh tàng nhún vai. Chúng ta giống nhau, và ta hoài nghi hung thủ rất có thể là cùng một kẻ. Bất hủ công chúa sao? Pháp hưng hờ hững nói. Ngoại trừ ả, còn ai ở hỗn độn có thể chiến thắng truyền nhân được quán đỉnh? Lãnh tàng nhét mép. Chúng ta đều ngầm hiểu, sự kiện hồng môn cổ tộc có rất nhiều kẻ hở. Rõ ràng bất hủ công chúa muốn vu oan gây phiền toái cho hồng mông cổ tộc. Bằng không lần hiện thân đó, không cần thiết phải biểu hiện ra hồng mông thần lực làm gì. Nhưng các ngươi chỉ cần một lý do, để vây diệt hồng mông cổ tộc, thu về lợi ích lớn. Pháp Hưng nở nụ cười. Đương nhiên rồi, ta không tin nếu lần đó đại chiến xảy ra, ngươi sẽ vắng mặt. Lãnh tàng ung dung uống rượu. Trậm hứng thú với hồng mông vạn tổ tướng là sự thật. Pháp Hưng không phủ nhận, vuốt cầm nói. Lần này ngươi đến, là muốn mời trẫm vào liên minh đúng chứ? Không sai, nhưng vẫn còn một việc. Lãnh tàng gật đầu. Rốt cuộc là việc gì khiến các ngươi phải tìm thêm đồng minh đây? Pháp Hưng hứng thú. Rõ ràng liên minh hiện tại đã có Vạn Binh Sơn, Vạn Vũ Giáo, Vĩnh Sinh Điện, U Minh Hồn Cung và Hạo Thiên Hải Vực. Đây là trận hình rất mạnh với 5 vị bất hữu thần tỏa trấn. Thế mà lãnh tàng vẫn đại diện đến đây mời chào mình. Nói rõ bọn hắn có kế hoạch cực lớn. Đối phó với bất hủ yêu vực, tạo sức ép khiến chúng phải gia nhập vào liên minh, lãnh toàn nghiêm nghị nói. Dám từ chối, thì liên thủ diệt luôn. Bất hủ yêu vực, ánh mắt Pháp Hưng lué lên, đối với danh tiếng của vị yêu tổ kia, hắn cũng có nghe qua. Thế nào, đám yêu thú đó trêu vào các ngươi à, Pháp Hưng nở nụ cười. Gần nhất lôi phá quân. U vô thường và tam thần tử của bất hủ yêu vật và khá nhiều trưởng lão đều vẫn lạc, lãnh tàng nói. Theo lý, bất hủ yêu vật nên đồng ý hợp tác cùng bọn hắn để tìm ra kẻ đứng sau, nhưng bất hủ yêu tổ lại từ chối. Lồi chấn thiên cùng U Minh chi thần đều tìm chúng ta thương lượng, không thể để bất hủ yêu vật kiêu ngạo. Nếu chỉ vì nguyên nhân này, có vẻ không đủ để đối phó bất hủ yêu vật, Pháp Hưng lắc đầu. Chưa đủ tính uy hiếp như bất hủ cổ tộc. Sở dĩ bất hủ cổ tộc bị diệt, đó là vì thần huyền huân thành công trở thành người được bất hủ thần tháp lựa chọn, có khả năng trở thành vị bất hủ thần thứ hai của bất hủ cổ tộc, dẫn đến sự mất cân bằng quyền lực giữa các nội tình bất hủ. Nhưng bất hủ yêu vực thì không như thế, ngược lại còn bị tổn thất tên tam thần tử và một đám trưởng lão. Thế nên liên minh chỉ tạo sức ép, áp lực để bất hủ yêu vực gia nhập vào chúng ta, mà không phải lập tức khai chiến, lãnh tàng nói. Các ngươi đã tìm hiểu rõ ràng về bất hữu yêu vật chưa? Pháp Hưng lại cười quỷ dị, trong giọng cười có chút chế diễu đối phương. Thái độ của ngươi là sao? Bất hữu yêu vật có gì lợi hại à? Lãnh tàng nhớ mày. Cũng khó trách, bí mật của bất hữu yêu vật khá ít người biết, trầm cũng là tình cờ nghe được một lão quái vật khác nhắc đến mà thôi. Pháp Hưng cảm khái. Mong đạo huynh chỉ giáo, lãnh tàng chắp tay. Ngươi có từng nghe qua bốn chữ Vạn Đạo Thần Chủ hay chăng?" Pháp Hưng bỗng nhiên hỏi. Lãnh Tàng giật mình, có chút kinh dị nói, "Là vị nữ cường giả từng tung hoành thượng cổ, thanh danh vang dội trung cực kia." "Đúng thế." Pháp Hưng ngưng giọng đáp, "Có tin đồn, Bất Hủ Yêu Tổ kia có liên quan đến Vạn Đạo Thần Chủ, đã từng có quan hệ mực thiết với nàng." "Thật vậy sao?" Lãnh Tàng ánh mắt lấp lóe, nhưng sau đó lại nở nụ cười. "Thế thì sao chứ?" Vạn đạo thần chủ đã là dĩ vãng bổn tọa thậm chí từng có được mảnh vỡ của vạn đạo Lưu Ly Bình, còn ban tặng cho nữ nhân đây. Hắn thân là bất hủ, đương nhiên nhận ra lai lịch của mảnh gốm. Chỉ là việc tập hợp vạn đạo Lưu Ly Bình quá khó, lại thêm cho nữ nhân của mình thì chẳng khác nào cũng là của mình, nên hắn mới tùy ý lấy ra mảnh gốm ban tặng, dẫn đến thất lạc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vạn đạo thần chủ đã ngã xuống là sự thật. Còn sợ gì mà không dám đối phó bất hủ yêu vực? Ngươi không hiểu và đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của vạn đạo thần chủ Pháp Hưng lắc đầu, kiên nhẫn giải thích Thời đại đó, vạn đạo thần chủ được xưng là một trong những mỹ nhân hàng đầu trung cực giới Khiến không ít bất hủ thần si tình Lại thêm vạn đạo thần chủ ngao du thế giới Tìm kiếm quy tắc, mạng lưới quan hệ vô cùng rộng Một khi các ngươi nhắm vào bất hủ yêu tổ Chắc chắn sẽ có các lão quái vật bất hủ và những cường giả vi vạn đạo thần chủ mà can thiệp, thậm chí số lượng không ít chút nào. Thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Lãnh tàng khó tin hỏi. Hắn cảm thấy một người đã biến mất vô số năm, lại lại có lực hiệu triệu kinh khủng như vậy. Đây chẳng khác nào một cái bóng khổng lồ bao trùm vạn cổ, dù đã vẫn lạc vô số năm vẫn còn lực ảnh hưởng kinh hoàng. Trậm hiểu ý ngươi, Pháp Hưng nhún vai. Thời gian tuy dài. Nhưng đối với bất hữu thần thì chẳng thấm vào đâu cả, nói không chừng những lão quái bất hữu kia vẫn còn tưởng niệm, nhung nhớ vạn đạo thần chủ. Các ngươi muốn vây diệt bất hữu yêu tổ có liên quan đến nàng, bọn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trẩm có thể gia nhập liên minh, nhưng trẫm từ chối xuất chiến bất hữu yêu vực khi chưa có căn cứ. Lãnh tàng trầm mặt, không nghĩ đến mình nhận được đáp án như vậy. huống hồ, Pháp Hưng hiếp mắt đầy nguy hiểm. Một nhân vật như thế. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không ai dám kết luận nàng thật sự đã mất.